Các bạn đang nghe chuyện Phượng Hoàng trở về, của tác giả Minh Nguyệt Đăng, trường 36, Thiên Tai, Thối, Thúy Hoa không lưu tình phun một ngụm nước bọt vào mặt Đồng Hề. Đồng Hề tới tuổi này cũng chưa từng chịu nhục nhã như vậy. Không đợi nàng phản ứng, Tề Vân đã lên tiếng mắng. Người đàn bà đanh đá này, ngươi không biết trước mặt ngươi là ai sao? Tề Vân cũng sợ đến ngây người, sao lại đoán được một giã phụ nơi rừng núi lại dám phun nước bọt vào mặt Quý Phi chứ? Đồng hề chán ghét lấy khăn lụa xoa xoa gương mặt thuận tay quẩn nó đi. Tể vân, nàng lạnh lùng quát Tề vân, dù thế nào cũng đừng tự hạ thấp thân phận mình mà đi mắng nhau với người đàn bà tranh chua này. Lạc phu nhân, cô làm sao vậy? Ta chẳng qua là có ý tốt muốn tặng một người đến giúp cô việc nhà thôi mà. Đồng hề lạnh lùng nói, tuy rằng nàng có chút tư tâm nhưng phần lớn cũng vì nhìn gia đình này thật chẳng giống một gia đình thượng lưu tí nào cả. Trong nhà có thể gọn gàng nhưng lại không thể sơ sài được huống chi khắp nơi còn đóng bụi như vậy càng chưa nói đến Thúy Hoa cũng chẳng thành thạo bếp núc gì cả. Trong chấn nhỏ hẻo lánh này tìm một cô gái vào bếp nói thì dễ hơn làm. Còn phải hiền thục mới có thể chung sống cùng Thúy Hoa nữa. Bọn người các ngươi thích tam thê tứ thiếp tàng ô nạp cấu cũng đừng làm bẩn gia đình nhỏ của chúng ta. phu nhân thích làm tú bà nhưng lạc ra nhà ta cũng không phải khách làng chơi. Thúy hoa tay chống nạnh, một cước đạp trên cực tư thế. Chỉ cần một người cũng đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, cô. Đồng hề tức giận đến trắng bệch cả mặt, mấy chữ tú bà khiến nàng đỏ mắt, bỗng nhiên nhớ tới lúc trước thiên chính đế cũng từng mắng nàng như vậy. Nhưng nàng đã làm gì sai chứ? Có nam nhân nào lại không háo sắc, nàng chẳng qua cũng chỉ muốn họ nạp thiếp có con nối giỏi, có gì là không đúng. Nhưng từ nhỏ đồng hề đã được dạy dỗ vui giận gì đều không thể thể hiện ra ngoài. Nàng hít sâu một hơi. Lạc phu nhân, Huệ Nương chẳng qua chỉ là một đầu bếp mà ta mời về giúp các người. Sao cô lại có thể nói những lời khó nghe vậy? Đừng có giả mù sa mưa với ta. Cô cho rằng lão Nương ta không biết tâm tư của cô sao. Cô muốn lấy lòng người ta cũng đừng nên lấy chúng ta ra làm ghế để dẫm lên. Cô nhìn dáng vẻ cô ta hồ ly tinh như vậy có thể chỉ tới nấu cơm sao? Sợ là một lòng một dạ đến quyến rũ phu quân của ta thôi. Cô muốn cô ra sau này giúp cô thổi gió ở đầu giường sao? Nằm mơ đi, một ngày còn có lão nương ta, cô xem thử xem có nữ từ nào dám bước vào cửa không? th càng nói càng phận uất, Nước bọt to nhỏ dường như đều rơi trên mặt đồng hề. Nhưng nàng cũng không có cách nào phản bác lại. Quả thật Thúy Hoa đã nhìn thấu tâm tư của nàng. Hừ, có bản lĩnh đưa ra chú ý này nọ chi bằng về giữ phu quân của cô cho chắc một chút. Thúy hoa mơ hồ còn có vẻ đắc ý, đồng hề càng xúc động càng không muốn nhận thua, mặc kệ là mình đúng hay sai, nàng cũng chưa từng trải qua loại tù nhục này. Huệ nương có tâm tư thông minh như vậy mới thực là nữ tử chân chính. Làm sao ngăn được loại đàn bà chanh chua này, huống chi thúy hoa đạp chân của nàng đến đau nhức, cô ta quả thật không xem phu quân của mình ra gì. Lòng đồng hề rung động, sao cô ta lại không suy nghĩ cho phu quân của mình chứ? Lạc Phu Nhân, Thánh Nhân nói bất hiếu hiu tam, cô hậu chi đại. Cô và Lạc Tiên sinh thành thân cũng đã nhiều năm cũng không sinh được nam nữ nào. Cho dù là Huệ Nương có thể giúp cô quản lý việc nhà hay không nhưng vì để Lạc ra có hậu cô cũng không nên như thế. Giọng Đồng Hề đề cao thứ bậc, lời này không chỉ để cho Thúy Hoa nghe mà còn để Lạc Thanh Phong nghe. Đồng Hề không tin mình không thể xử lý được người đàn bà đanh đá này. Vấn đề không con luôn là vướng mắc của tất cả nam tử, nàng không cho rằng Lạc Thanh Phong không để trong lòng. Chỉ cần Huệ Nương vào cửa, một người dịu dàng, một người dũng mãnh, hai người đối lập nhau, ai thắng ai thua càng không cần phải nói. Mặt Thúy Hoa bất giác trắng bạch, phút chốc bên trong lại vang lên tiếng mở cửa. Đồng Hề cảm thấy mừng thầm. Lạc Thanh Phong nghiêm trọng đi từ bên trong ra cung kính hành lễ đối với Đồng Hề, sau đó ôm LTH. Tại hạ xin nhận ý tốt của phu nhân tiếc là ta cô Phúc không thể hưởng. Phu nhân đem cô ta về đi, có điều ta cũng muốn nói một câu, cho dù cả đời này không có con thì cũng là chuyện đã định trước cũng chỉ là một sai sót nhỏ, nửa phần cũng không thể trách nương tử ta. Cả đời này ta chỉ có một mình hoàng thượng húy hoa là nương tử. Lời nói không lớn nhưng lại âm vang, đối lại sắc mặt đồng hề trắng bạch, mọi thứ đều là nàng tự rước lấy nhục, cửa loàng xoảng loàng xoảng cài chốt bên trong để lại đồng hề đứng bên ngoài thất thần, phu nhân. Tề Vân lo lắng đỡ tay Đồng Hề, lại bị nàng gạt đi, một mình bước ra xe ngựa. Dọc đường đi Tề Vân cũng không dám mở miệng. Đồng Hề mặc dù xem thường thúy hoa khiếm hã, nhưng đối với lời nói là Thanh Phong lại không thể không coi trọng. Nàng chưa từng nghĩ tới, không ngờ hắn lại sinh tình với một nữ tử như vậy. Càng không giải thích được tại sao đáy lòng mình lại có một tia rung động không nói rõ được. Một đời một kiếp một đôi nhân tình, nàng vốn tưởng chỉ là mơ mộng hão huyền của nữ tử mà thôi. Đồng hề lại nghĩ đến, nhiều năm như vậy dưới gối mình vẫn trống rỗng, nàng sẵn lòng để những nữ tử khác sinh hạ hoàng tự cho thiên chính đế. Tự mình đưa đẩy, nàng không ngờ mình lại phạm vào đại sai. Càng không lường trước được tình cảm lạc thanh phong đối với Thúy Hoa lại kiên định như vậy. Nghĩ tới nàng lại đau đầu, không biết nên làm thế nào mới thu được cục diện dối rắm này được. Suy nghĩ tới lui, lại cảm thấy Thúy Hoa khiếm nhã trắng trợn như vậy đều là do phu quân cô ta cưng chiều. Nàng cảm thấy ganh tị nhưng lại không muốn thừa nhận mình đang ganh tị với một thôn phụ. Buổi tối, lúc thiên chính đế trở về khách điếm, đồng hề cũng không dám nhìn thẳng mắt hắn. Huệ nương, giúp ra chuẩn bị nước rửa mặt đi. Nàng nhẹ nhàng căn dặn. Sao vậy, người khác không muốn nàng còn muốn đẩy cho ta sao? Giọng thiên chính đế chào phúng vang lên. lông mi đồng hề run rẩy. Ra, sau đó nàng chỉ có thể liếc mắt bảo huệ nương lui xuống. Giá trị của Huệ Nương đến đây cũng coi như xong rồi. Phản ứng của Thiên Chính Đế Đồng Hề đã lường trước rồi. Hẳn Tề Vân đã đem mọi việc từ đầu đến cuối báo lại cho hắn. Đồng Hề vẫn cảm thấy hành động của Tề Vân có chút kỳ lạ. Trước kia lúc giúp mình, cô ta luôn kiên trì nghĩ cách giúp mình thành công. Nhưng hiện tại thì lúc nào cũng khoanh tay bó gối, bất giác sẽ nhìn vào mắt Thiên Chính Đế. Vậy nên nàng không thể không hoài nghi tâm của Tề Vân e là đã hướng về Thiên Chính Đế từ lâu rồi. Hôm nay nàng đặc biệt không lên tiếng chỉ dẫn theo tề vân đi thiên chính để làm sao biết được nàng làm gì. Đồng hề dù đã sớm đoán trước kết cục, nhưng tâm vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Lệnh hồ đồng hề chính nàng để lại một cục diện dối rắm như vậy bắt ta phải thu dọn sạch sẽ. Tề vân xem nàng là chủ tử tốt đừng bắt cô ta phải làm ra những chuyện ngốc ngách như vậy. Lệnh hồ tiến nếu biết nữ nhi của hắn làm ra loại chuyện này cũng sẽ cảm thấy thật mất mặt. Thiên chính đế tàn nhẫn nói xong liền bỏ đi, buổi tối cũng không nghỉ ngơi bên cạnh đồng hề. Mấy ngày nay đều có thói quen ngủ cùng giường với hắn nên đồng hề hơi không thoải mái. Nàng trần chọc suy nghĩ lại hành vi của mình. Chẳng lẽ mình thật sự giống như lời thiên chính đế và Thúy Hoa nói, làm ra những chuyện thấp hèn mà chỉ có Tú bà mới làm. Đồng hề thở dài ngồi dậy thế nào cũng không thể ngủ được. Nhìn bộ dạng của thiên chính đế, hẳn là nàng lại nghịch lòng hắn rồi. Nếu không có biện pháp nào bù lại, chỉ sợ sau này lệnh hồ đồng hề nàng cũng không có ngày lành. Sáng hôm sau, đồng hề lấy cơ thân thể không khỏe mà nằm lại giường. Không cho tề vân vào quấy rầy. Sau đó một mình lén ra ngoài, bảo xa phu lái xe đến hà tâm thôn. Cô lại đến đây làm gì? Thúy Hoa còn chưa hết tức giận, đứng chắn không muốn cho đồng hề vào nhà. Đồng hề cắn cắn môi. Nàng tránh được tề vân nhưng cũng không đoán được sẽ gặp phải dáng vẻ này. Đồng hề là nữ tử khuê phòng, lại được lệnh hồ tiến thương yêu, ở đâu mà không được người khác nâng đỡ chiều chuộng. Cho dù là nàng phạm phải sai lầm, người khác cũng sẽ nể mặt mũi nàng. Khi xuất giá nàng cũng chưa từng khúm núm nhận lỗi, gặp thiên chính đến nàng cũng sẽ lạnh lùng thanh minh, chưa từng nịnh nọt hắn. Hôm nay, nàng đến gặp nữ tử khiếm nhá đã từng nhổ nước bọt vào mặt mình để giải thích cũng là việc trăm vạn lần không lường trước được. Nhưng sai thì đã sai rồi. Nàng mặc dù không thích tê hát nhưng sau cả đêm trắng suy nghĩ, không thể không thừa nhận hành động của nàng quả thật thiếu suy nghĩ. Đây rõ tàng không phải loại hạnh phúc mà một nữ tử muốn. Vì thiên chính đế, để hắn có thể thu phục lạc thanh phong, đồng hề không thể không đến giải thích. Nhưng nàng cũng không muốn để người khác nhìn thấy, cảm thấy thật khó khăn mới có thể mở miệng. Ta ta ta đến là để xin lỗi. Đồng hề cuối cùng cũng có thể nói ra. Lạc phu nhân, đồng hề hôm qua đã phạm sai, xin cô đại nhân đại lượng, hừ ta thấy cô là trồn đến chút sức khỏe ga thì đúng hơn. Các người là tiểu thư khuế các thanh cao thục khiết trong bụng không biết còn làm bao nhiêu chuyện trái lương tâm rồi. Thúy Hoa vẫn chưa hết tức giận, vung tay muốn đóng cửa. Đồng hề vội vàng bước lên hai bước tay trái theo phản xạ đặt lên cánh cửa lại bị Thúy Hoa dùng lực đóng kẹp chúng. Nàng như bị sét đánh rút tay lại nhưng nước mắt thế nào cũng không thể thu được cực kỳ chật vật. Mẫu thân cả đời đều giáo huấn nàng tuyệt đối không thể ở trước mặt người khác rơi lệ. Chỉ có những nữ nhân cô năng mới có thể rơi lệ. Nhưng đồng hề lần này thật sự là không kìm được. Tay đứt ruột sót ngón tay đồng hề đau là một chuyện tưởng tượng phải xin lỗi nữ nhân này lại là một chuyện uất ức khác. Hơn nữa lại cảm thấy lời thúy hoa thật sự chạm trúng tim đen của mình. Nàng cam thấy hổ thẹn nước mắt tự nhiên rơi xuống. Thậm chí nàng không lấy ra khăn tay, vội vàng lấy tay áo lau nước mắt, vờ như mình không có khóc, TH nhìn thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Vào đi, ngón tay không sao chứ. Đồng hề nhìn thấy tay mình đã sung đỏ cả lên, không kìm được run dày. Nàng cắn môi không nói gì, cô ngồi trước đi, ta giúp cô tìm ít thuốc. TH đi rồi, đồng hề thấy Lạc Thanh Phong không có nhà cũng cảm thấy thư thả một chút. Giáng vẻ chật vật như vậy càng ít người thấy càng tốt. Lạc Thanh Phong hôm nay không có ở nhà sao? Đồng hề tò mò hỏi huynh ấy lên chấn trên mua ít đồ. Thúy Hoa kéo tay đồng hề thoa thuốc lên. Tay trắng mà mềm quá quả nhiên là thiên kim nhà dầu thảo nào nhàn dỗi không có gì làm lại gây ra chuyện như vậy. Thúy Hoa vẫn chưa chịu buông tha. Mặt đồng hề đỏ lên. Lạc phu nhân tất cả đều là ta sai. Tiên sinh nhà ta cũng không biết. Đồng hề giúp thiên chính đế giải thích tê th hát mím môi. Ta làm đồ ăn thật sự khó ăn vậy sao? Xem ra cô ta đúng là vẫn còn để ý. Đồng hề há miệng thở dốc thật sự cảm thấy nói không nên lời. Nếu nàng mở miệng khen chẳng phải là không đúng với lương tâm sao? Cuối cùng nàng chỉ có thể xấu hổ cười cười. Cô ghét bỏ ta, chẳng lẽ cô có thể làm tốt hơn ta sao? Chỉ sợ cô ngay cả nhóm lửa cũng không biết thôi. Thúy Hoa cười nhạo một tiếng. Đồng hề sững sờ, vấn đề này quả thật nàng chưa từng nghĩ đến bởi vì nàng thật sự không cần phải động tay vào. Nàng chỉ có thể cười lại, cô có con chưa? Là nam hay là nữ, Thúy Hoa tiếp tục giúp đồng hề thoa thuốc hỏi một câu có cũng được không có cũng chẳng sao. Chưa có, đồng hề ảm đạm đáp, Thúy Hoa xem ra cũng là một người háo thắng, lúc nào cũng muốn quay lại vấn đề cũ th quả nhiên lại lớn tiếng giễu cợt. Vậy mà cô còn nói ta, xem vẻ mặt ngựa quen đường cũ của cô kia, hẳn là cũng nạp cho tướng công không ít thê thiếp rồi. Nạp thiếp thì sao chứ, tướng công của cô mỗi tốt lại quyên luyến ở chỗ khác. Trong lòng cô sẽ thoải mái sao? Ta nhìn các cô, danh môn tục viện gì gì đó, trong lòng rõ ràng một vạn chuyện không vui, còn muốn giả vờ hiền lành, giúp tướng công mình đi khắp nơi tìm tiểu thiếp. Tối đến lại đóng cửa tự mình nuốt lệ. Thí hoa dường như cảm xúc rồi rào. Ta cam tâm tình nguyện mà. Nhà ta và nhà cô không giống nhau. Nhà ta phải có con nối giỏi, đúng. Người ta thì phải như vậy. Cho nên ta mới thích lão lạc nhà chúng ta. Hôm nay có tự do là có thể hạnh phúc. Cô cũng đừng thương tâm. Thúy Hoa nhìn đồng hề có chút ngán ngầm, mặc kệ cuối cùng hắn nạp bao nhiêu thiếp, sinh đứa nhỏ ra cô là chính thê, có tuổi thân cũng không đến nỗi nào. Nhìn nhân phẩm tướng công của cô khí chất như vậy, không nạp thiếp cũng không thực tế lắm. Hẳn là nhiều cô nương đều mong muốn vào cửa, Thúy Hoa càng nói càng nhiều chuyện, kỳ thật nhìn thiên chính đế một thân tôn quý, lại nhìn đồng hề cao quý trang nhã, mỹ lệ mờ mắt trong lòng nàng cũng có chút ghen tị. Ta, bất quá cũng chỉ là thiếp của hắn mà thôi. Đồng hề cười khổ, nỗi cay đắng này cho dù là thật hay giả, với thân phận này nàng trước giờ đều xấu hổ mở miệng. Nhưng lúc này lại không thể không nói. Nhìn Thúy Hoa Hẳn cũng không có tâm cơ gì, cô ta tuy nói năng chua ngoa nhưng lại có tâm tư đậu hũ, yêu hay ghét gì đều thể hiện ra ngoài. Vậy nên nàng mới cần phải nói ra, còn có thể tranh thủ được sự đồng cảm của TH bù lại cho những gì nàng đã làm. Thậm chí nàng có thể từng bước từng bước tiếp cận TH. Cô ta mới là người có ảnh hưởng nhất đối với lạc thanh phong, th giống như ăn phải trứng chim, hé miệng kinh ngạc, thế nào cũng không khép lại được. Cô, cô chỉ là thiếp sao? Trong mắt không mấy tin tưởng, nhưng cũng có đồng cảm, thoáng cái còn có cảm giác hơn người. Đồng hề mở to mắt, nàng không thích nhìn thấy ánh mắt này. Mặc kệ thân phận nàng có bao nhiêu tôn quý, trung quy cũng chỉ là thiếp. Nàng không muốn bị một nữ tử mang danh chính thê thấp kém này mang theo ánh mắt hả hê đồng cảm với nàng. Sau buổi tán gẫu cơn tức giận của Thúy Hoa dường như cũng hoàn toàn biến mất ngược lại còn đồng cảm. Hai người ở chung dường như hòa hợp hơn rất nhiều. Nhưng sắc trời đột nhiên thay đổi, mây đen dày đặc gió lạnh ùn ùn thổi tới. Thúy Hoa cảm thấy trời sẽ đổ mưa to nên giữ đồng hề ở lại ăn chưa. Nào ngờ gạo mới đổ vào nồi đã nghe được người bên ngoài ầm ý tiếng thét kinh hoàng liên tiếp vang lên. Thúy Hoa và Đồng Hề đều cảm thấy không bình thường, vội vàng chạy ra cửa nhìn xem tình hình đã thấy người trong thôn đều chạy tư tán. Người già, phụ nữ và trẻ con đều hét đến kinh hãi, không thì lại khóc lóc thảm thiết. Hai nàng chỉ có thể há hốc mồm, kinh hãi nhìn về phía trước. Sóng lớn mang theo hô thiên hào đi tới. Có người rốt cuộc cũng hiểu được chuyện gì xảy ra. Chạy mau, lũ đến bất ngờ, lũ đến bất ngờ đấy. Th cũng không hơn gì, chỉ có thể kéo tay đồng hề chạy về phần đất cao trong thôn. Đồng hề từ nhỏ dưỡng ở khuê phòng, lần này nhìn thấy thiên tai nhân họa đã sớm sợ ngây người, nhưng Thúy Hoa vẫn cứ lôi kéo nàng đi. Đồng hề nhìn thấy sông lớn chỉ trong nháy mắt đã nuốt vô sô hộ dân, bao nhiêu ngôi nhà giá trị trong chốc lát chỉ còn nhìn thấy nóc. Thậm chí còn có nóc nhà bị nước cuốn trôi, lơ lửng trên mặt nước. Tệ nhất là xung quanh hà tâm thôn bị ba con sông lớn vây qua nương nương, dòng nước càng lúc càng lên cao. Phía bên trái eo núi hướng ra Nam Hà, bên phải lại ra Phủ Hà, nước ào ào chút xuống, khiến người ta muốn trốn cũng không thể. Vì việc này tê bất ngờ, lại gặp phải mưa to, phần lớn mọi người cũng không có thời gian phản ứng. Trong thôn bên cạnh chỉ có vòn vẹn vài chiếc thuyền, sớm đã bị nước cuốn trôi xa, nhìn cũng không thấy bóng dáng. Đồng hề còn đang ngẩn người. Nhìn thấy mực nước đã qua váy mình. Thúy Hoa vẫn ổn ào bên cạnh cô đi mau, mau đi. Đồng hề lúc này mới có phản ứng, tay chân vụng về trèo lên chỗ cao. Thúy hoa còn phải ở phía dưới nâng mông nàng lên. Bất luận là người cao quý thư nhã thế nào, lúc này thoạt nhìn đều rất buồn cười. Nhưng cũng chẳng ai lo lắng đến những chuyện đó nữa. chương 37, những điều thầm kín của nữ nhi. Lúc đồng hề bò lên được nhánh cây đầu tiên, nước tràn qua đùi th. Lúc cô ta chuẩn bị bò lên cây. Bên phải lại đập đến một đợt sóng lớn, đẩy cô ta về bên trái một khoảng lớn. Hầu như sẽ bị nước cuốn trôi, dáng vẻ đồng hề cũng không hơn gì, thậm chí cũng không lo đến an nguy của bản thân mình. Trong nhất thời chỉ biết rằng nếu không nhờ TH, e rằng nàng đã bị nước cuốn đi ru phi, cho nên đồng hề rất nhanh liền điều chỉnh tư thế, một tay muốn bắt tay thúy hoa lại, hai chân quấn chặt lấy nhánh cây, treo ngược mình kéo tay TH. May mà nàng trước giờ thích đá cầu. Tay chân cũng có chút kỹ thuật th nương theo tay đồng hề mà trồi lên mặt nước hướng về phía gần thân cây mãi đến khi ôm vững thân cây mới vững thân mình nương theo lực tay đồng hề bỏ lên trên. Đến lúc nhìn cô ta vững vàng ngồi trên cây rồi đồng hề mới nhẹ thở ra. Vòng eo nàng thoáng cái đã ôm lấy nhánh cây. Không ngờ nhìn cô yểu điệu mà thân thủ cũng tốt như vậy. Thúy hoa ói ra một ngụm nước bẩn. Sắc mặt đồng hề đau đớn chỉ cau mày không nói gì. Thúy Hoa lại vội vàng nói, mau mau bò lên trên đi. Xem ra ở đây cũng không an toàn. Mắt Thúy Hoa cơ hồ đã nhìn thấy nước vang lên những tiếng tạch tạch hướng lên cao chẳng mấy chốc đã đến dưới chân rồi. Quần áo đồng hề vốn đã ướt váy lại bất tiện nên bò lên rất nhọc nhằn. Thúy Hoa cũng không khá hơn bao nhiêu, nắm lấy váy nàng xé bò toàn bộ phần dưới gối, nàng mới có thể bò lên trên. Hai người giúp nhau vừa thúc vừa kéo, khó khăn lắm mới lên cao hơn 10 thước đồng hề căn bản không dám nhìn xuống dưới. Trần cô làm sao vậy? Thúy Hoa kinh hãi kêu lên. Sau khi hai người đã giàn xếp ổn thỏa, nàng mới phát hiện đôi chân nhỏ nhắn của đồng hề đã mơ hồ không nhìn rõ đâu là máu đâu là thịt nữa. Đồng hề vừa cúi đầu nhìn mới nhận ra, đôi chân này làm gì giống với dáng vẻ bình thường của mình nữa? Thấy máu nàng hơi chóng mặt suýt chút, chút đã rơi khỏi cây, may mà có Thúy Hoa bên cạnh giữ lấy. Có phải vừa rồi cứu ta nên bị xước vào cây không? Thúy Hoa áy náy nói, nàng có thể khẳng định là lúc đồng hề treo ngược lên nhánh cây đã bị cháy. Nếu không dùng lực căn bản không thể chịu nổi thể trọng hai người. Nếu không nhờ cô ta chắc chắn đã bị nước cuốn đi rồi. Đồng hề cũng không muốn Thúy Hoa cảm thấy áy náy còn có thể nhìn thấy những người ở xa xa đang không ngừng rẫy rụa trong nước kêu cứu. Bản thân mình lại không có cách nào, chỉ có thể nhìn bọn họ dần chìm xuống. Thật ra đối với chuyện tử vong này. Đồng hề cũng đã từng trải qua không ít thậm chí cũng từng can dự vào. Nhưng dù sao nàng cũng không phải trơ mắt nhìn người ta chết trước mặt mình cho nên lòng nàng cũng không khó chịu lắm. Nếu có cũng đều bị lợi ích che khuất, nhưng hôm nay lại nhìn thấy bao nhiêu sinh mạng vô tội biến mất trước mắt mình nàng cảm thấy rất khó chấp nhận. Đầu nàng nhìn lên trên thoáng trầm tư, hà tâm thôn đều gặp đại kiếp nạn này nhất định là vì trên thượng du mấy ngày qua đều bị mưa to mà vỡ đê. Đáng tiếc thiên chính đế quảng bao nhiêu tiền vào công trình trị thủy nhưng vẫn không cứu được con dân của hắn. Bây giờ cũng chẳng có thử gì sạch sẽ để băng bó lại cho cô cả. Thúy Hoa sốt ruột nói, không sao đâu. Đồng hề đau bút nhưng lại rụt rè cắn môi dưới, gượng cười nói. Không có việc gì mà. Lúc còn nhỏ ta thích chơi đá cầu, bị thương cũng không ít lần. Không sao đâu, cô nghĩ mưa bao giờ thì mới dừng đây. Nước còn lên cao nữa không? hát nhìn lên bầu trời. Chỉ mới buổi chiều nhưng lại tối đen như ban đêm. Không biết, không biết lần này lại chết bao nhiêu người nữa. Sông ở đây quanh năm đều sửa chữa, triều đình cũng điều động biết bao công sức nhưng vẫn như vậy. Rõ ràng là làm lòng người lạnh giá. Đồng hề đau đến mặt nhăn mày nhíu, cảm thấy đầu óc choáng váng. Từng giọt mưa lớn rơi đầy trên người và mặt nàng, lạnh cóng. Nàng run lẩy bẩy co rút thân mình lại, cuộn thành cuộn tròn. Khi nào thì mới có người đến cứu chúng ta đây? Nàng yếu ớt mở miệng, Mặt Thúy Hoa cũng trắng bệch, không biết, ta đoán thuyền có thể dùng được cũng bị bọn quan to quý nhân điều động đi rồi. Cũng không biết thanh phong thế nào, có bị nước lũ này. Thúy Hoa bắt đầu khóc lên hơn nữa tiếng khóc càng lúc càng kịch liệt. Hắn nhất định không sao đâu, th cô đừng khóc nữa, nhất định sẽ có người đến cứu chúng ta mà. Đồng hề cơ bản cũng không biết cách an ủi người khác. Cứu chúng ta, ta thấy nước lũ này hai ba ngày cũng không hạ đâu. Cũng không biết bọn họ có tìm được chúng ta không? Trước mắt chỉ có hy vọng chúng ta không bị chết đuối. Thúy Hoa đang khóc cũng ngẩng đầu, nước bên dưới vẫn còn đang dâng lên. Hai người cứ như vậy dựa vào nhau, gian khổ từng chút từng chút một. Thúy Hoa dần bớt sợ, bắt đầu lại nhảy về chuyện thanh phong nhà nàng và một số chuyện vặt vãnh, thỉnh thoảng còn vỗ vỗ vào mặt đồng hề, chỉ sợ hai người đang ngủ không cẩn thận sẽ ngã xuống. Đồng hề vốn đã mơ mơ màng màng, rất nhiều chuyện đều không nghe rõ lắm. Thúy Hoa thỉnh thoảng còn đưa ra câu hỏi có phải ta hơi làm nhảm không? Còn hơi hung hãn nữa. Đồng Hề cười không trả lời, biểu hiện ngầm thừa nhận, th thở dài một tiếng, thực ra ta trước đây không phải như vậy đâu. Cũng giống như cô là một tiểu thư khuê các, mặt Thúy Hoa có chút ngại ngùng đỏ ửng. hẳn chính co ta cũng nghĩ người khác sẽ không tin. Đồng Hề kinh ngạc ngẩng đầu, cũng chưa dám nói ra lời. Thúy Hoa nhìn thế nào cũng không giống xuất thân từ danh môn quý tộc nhưng cô ta cũng có một chút kiến thức vậy nên cũng không nói rõ được. Cô có nghe nói đến Hà Tây Vương gia chưa? Thúy Hoa giống như đang nhớ lại kiếp trước. Đồng hề gật đầu, Hà Tây Vương gia là một trong tám thế gia của cảnh hiên Hoàng Triều. Ý của cô là, đồng hề từng gặp nữ nhi của Hà Tây Vương gia vừa nhìn thì biết là tiểu thư khuê các không có chỗ nào giống như Thúy Hoa nói cả. Là ta bỏ trốn cùng Thanh Phong. Thúy Hoa gật đầu. Đồng hề mém chút nữa đã từ trên cây ngã xuống, đầu óc cũng thanh tình không ít. Ta và các tỷ tỷ đều rất vừa ý với thanh phong. Khi đó hắn còn là khách của nhà ta. Các tỷ tỷ đều đẹp và tài hoa hơn ta, trong đó còn có nhị tỷ. Nhưng cuối cùng cũng là ta chiến thắng bọn họ. Cô có biết tại sao không? Thúy Hoa nhắc đến chuyện này có vẻ vô cùng đắc ý. Đồng hề mở to hai mắt, nhị tỷ mà Thúy Hoa cố ý nhắc tới là Vương Tuyết Nhiễm. Cũng là một tài nữ danh tiếng. Đồng hề may mắn từng gặp một lần, thật sự là diệu nhân hiếm có. Nhưng nàng không ngờ cô ta lại có thể bại dưới tay TH. Lúc trước ta nhiều lần nhìn trộm thanh phong, nhưng hắn chẳng thèm nhìn lại một lần. Sau này ta thật sự chịu không nổi nên chạy tới cửa tranh cãi ẩm ý một trận. Kết quả thế nào cô đoán xem? Bị ta đánh bậy đánh bạ như vậy, phát hiện thanh phong lại thích loại nữ tử hung hãn như ta vậy. Lần đó ta tới cửa làm ẩm, còn tưởng hắn sau này sẽ khinh thường ta. Nào ngờ từ đó về sau lúc nào hắn cũng để ý tới ta. Thúy Hoa cọc lốc nở nụ cười. Về sau ta liền thay đổi tác phong. Đến mức sau này chính mình cũng không tin mình từng là một tiểu thư khuê các. Nhưng sống như vậy càng tự do tự tại hơn. Đồng hề xấu hồ cười cười. Nàng cảm thấy bản thân mình đối với hai chữ tự tại của Thúy Hoa cũng không hâm mộ lắm. Tự nghĩ nếu mình biến thành người như T.H. tay đầy vết chai. Làn da ngâm đen. Nàng ngẫm lại cảm thấy đáng sợ nhưng lại cảm thấy mình có chút ghen tị. Ghen tị Thúy Hoa có thể hạnh phúc như vậy. Lần đầu tiên nàng thật sự cảm thấy hai chữ hạnh phúc tồn tại trên một người nào đó. Cô hung hãn như vậy có khiến Lạc Tiên sinh buồn bực không? Đồng hề hỏi, nghĩ đến chuyện Thúy Hoa có thể bắt nạt Lạc Thanh Phong đội chậu quỳ xuống cảm thấy hơi khó hiểu. Sao lại không, nhưng người trên núi đều có tuyệt chiêu. Lúc hành sự hắn ở phía trên nên cầu xin ta. Hơn nữa đầu giường đánh nhau cuối giường hòa cô chỉ cần ở trên giường đối với hắn thật tốt phạm phải lỗi lầm lớn thế nào hắn cũng sẽ bỏ qua cho cô. Thúy Hoa cười ngang ngược, mặt đồng hề đỏ lên, không ngờ cô ta lại nói như vậy. Thật ra trong thời điểm điểm không rõ sống chết này, sắc trời vầy tối, giống như giữa thiên địa chỉ có hai người bọn họ tự nhiên sẽ nảy sinh cảm giác thân thiết. Thúy Hoa lại là người thích làm nhàm, mọi chuyện đều muốn nói cô cũng đừng ngưỡng. Thời gian thành thân chắc cũng không ngắn rồi còn ngượng ngùng gì nữa chứ. Cô đừng nhìn cái miệng nhỏ của chúng ta yêu ớt như vậy nhưng chẳng phải mỗi ngày phu quân của cô đều phải dùng đó sao. Tê hát trộm nói, có một số chuyện nói không rõ ràng cũng vui như ăn vụn đường vậy. Đồng hề mở to mồm, không dám nói gì. Cô đừng e lệ mà. Nam nhân đều háo sắc như nhau. Cô lại xinh đẹp như vậy, hắn chắc chắn là rất cưng chiều cô. Ra ngoài còn không quên mang cô theo. Thúy Hoa là loại người cảm thấy mình hạnh phúc nên nghĩ nữ tử trong thiên hạ đều hạnh phúc như mình. Đồng hề không biết phải nên phản ứng thế nào. Nàng sao lại không hy vọng thiên chính đế và mình có một cuộc sống vợ chồng khiến người ta hâm mộ chứ. Nàng chỉ có thể im lặng quay đầu tựa như đang chăm chú nhìn tóc mà không nghe thấy những lồi này vậy. Th ngoài mặt tuy rằng tùy tiện nhưng tâm cũng rất tinh tế. Ta thật không biết tướng công cô nghĩ thế nào. Người ngọc như cô lại có thể chỉ coi là thiếp không biết chính thể của hắn có bộ dáng ra sao. Bất quá khẳng định là không thể so với cô được, cô đừng thương tâm, Thúy Hoa còn tưởng rằng đồng hề buồn vì được sùng ái mà chỉ là cơ thiếp nhất thời thương cảm. Hắn không có chính thê, đồng hề cũng không biết bản thân mình làm sao nữa, sao lại có thể mở rộng lòng mình với một người không quá thân thuộc như vậy, phun ra hết khổ tâm bấy lâu. Có lẽ, cũng chỉ có các trò chuyện thế này nàng mới có thể giảm bớt sợ hãi đối với cơn hồng thủy. Đồng hề ôm chặt lấy nhánh cây bên cạnh xung quanh cuồng phong bạo vũ kỳ quái dọa người có cảm giác chỉ không cẩn thận một chút sẽ bị gió thổi bay xuống. Không có chính thê, Thúy Hoa có chút kinh ngạc, không phải rất tốt sao, cô cũng có cơ hội mà. Đồng hề bỗng chốc cười khổ, hắn không thích ca, ngay cả nàng cũng không ý thức được lời mình có bao nhiêu hơn tuổi. Chuyện đó không có khả năng, các người bao lâu thì một lần, Thúy Hoa càng hỏi càng trắng trợn. Nàng cảm thấy có được nam nhân thích không phải thông qua số lần mà biểu hiện sao? Thanh Phong cũng chưa từng nói yêu thương linh tinh với nàng, nhưng mỗi ngày đều phải cùng nàng, như vậy không phải là lời giải thích tốt nhất rồi sao? Mặt đồng hề đỏ lên, cảm thấy Thúy Hoa Hỏi có hơi quá chớn, cũng không biết làm sao mình có thể cùng cô ta thảo luận vấn đề này. Bèn quay đầu đi không nói lời nào. Cô đừng ngượng mà, ta nói cô nghe, cô nghĩ Thanh Phong vì cái gì mà đồng ý cùng ta bỏ trốn? Thúy Hoa cười cười, lau đi nước mưa trên mặt, là cô đưa ra ý định bỏ trốn sao? Đồng hề nắm ngay lấy trọng điểm này, cha ta hiển nhiên không đồng ý cho ta cùng môn khách này thành thân. Trừ bỏ trốn ra thì ta còn có biện pháp gì chứ? Thúy Hoa trả lời như lẽ đương nhiên, cũng không có thẹn thùng. Mới đầu, Thanh Phong sống chết không đồng ý bỏ trốn cùng ta. Cô đoán xem sau đó thế nào? Đồng hề lắc đầu cũng không lý giải được suy nghĩ của T.H. Có một hôm ta quyến rũ hắn. Thúy Hoa nói mờ mịt nhưng lại cười đến ngại ngùng. Đồng hề thở ra một lượng lớn khí, không ngờ chuyện này cũng có thể thật sự xảy ra. Lúc nàng chưa thành thân cũng từng nghe qua những điển tích như thế này, nhưng lúc nào cũng là nam nhân rụ rỗ nữ từ trước. Nàng và những người bên cạnh đều rất khinh bì những nữ từ này. Nhưng khi Thúy Hoa ở trước mặt nhắc đến chuyện quyến rũ nam nhân. Từ đáy lòng đến biểu hiện bên ngoài, đồng hề chỉ có thể nề phục cô ta, cũng không có cảm giác khinh tê tê ha to ao gì. Có một số việc luôn phải dựa vào chính mình, Thúy Hoa chết lý nói. Cô xem, Thanh Phong vốn sống chết không đồng ý, không phải cuối cùng cũng bị ta thu phục sao? Nam nhân đều ăn mặn như vậy, cô cứ bám lấy điểm này là được. Lời nói tương tự thế này Đồng Hề cũng từng nghe mộ chiêu văn nhắc đến, nhưng nàng không hề thấy thuyết phục. Sau khi Thúy Hoa diễn dịch rõ ràng, nàng lại không thể không tin tưởng chút ít, nhưng dớ không giống đồ háo sắc, Đồng Hề nói xong cũng hơi chột giả. Thiên chính đế mà không háo sắc sao, có quá nhiều việc chứng minh ngược lại, nhưng nói hắn háo sắc, mỗi ngày nhận thị tẩm nhưng không phải lúc nào cũng lâm hạnh. Mỗi tháng cùng lắm chỉ có nửa thời gian là lâm hạnh cung phi. Có khi cũng không tới nữa, nói rằng làm gì có mèo nào không thích ăn cá. Thúy Hoa không tin nói, một tháng hắn đến phòng cô bao nhiêu lần, đồng hề trước kia vốn cũng cho rằng nam nhi đều vậy. Xung quanh nàng không phải là tam thê thì là tứ thiếp ăn trong bát đã nhìn tới nồi nhưng sau khi nàng theo thiên chính đế nhiều lần gặp phải chắc trở thì lại bắt đầu hoài nghi. Trên người là thanh phong lại chứng thực một lần nữa. Đồng hề thẹn thùng dơ ngón trỏ lên. Một tháng một lần, ánh mắt thúy hoa so với châu bò thì còn lớn hơn, thanh âm cũng cao hơn ba độ. Đồng hề mặt nhăn mày nhíu cảm thấy thúy hoa hơi làm lớn chuyện. Một tháng một lần không phải là rất bình thường sao? Ta biết rồi. Nếu không phải cô có vấn đề thì là tướng công cô có vấn đề. Hắn không phải là kém lắm chứ. T.H. thay thói quen lấy tay che miệng. Tám chuyện một lúc không thể không lòi ra vài vấn đề riêng tư. Các nàng đều thích như vậy. Không có, hắn còn có những cơ thiếp khác. Đồng hề vội vàng nói, không thể để Thúy Hoa hiểu lầm đương Kim Thiên Tử được. Cơ thiếp khác cũng một tháng một lần sao, vốn là thay nhau một tháng một lần. Nhưng cũng có ngoại lệ. Đồng hề co mày cũng không muốn thừa nhận VMN và DCTN chính đế có đặc thù riêng đâu. Vậy chắc chắn là cô không đúng rồi. Thúy Hoa kề sát vào tai đồng hề thần bí thì thầm bên tai nàng gì đó. Đồng hề vừa nghe được thì vô cùng sừng sốt sau đó đem thân mình tựa về phía sau, không dám nghe tiếp nữa. Cô nói là dùng miệng, như vậy không bẩn sao. Vẻ mặt đồng hề ghét bỏ không thể tin được TH nhìn thấy vẻ mặt của nàng biết chắc nàng là đầu gỗ không thể khắc được rồi. Vốn thương cảm nàng, bản thân không để ý đến liêm sỉ mà giảng những chuyện tư mật như vậy, nàng lại có thể bày ra vẻ mặt ghét bỏ đó, nên cũng quay mặt không muốn để ý đến nàng. Hai người cứ xấu hô cầm cự như vậy, mãi đến khi mặt nước trôi đến một chiếc họp mẫu đơn kim phượng mạ vàng. Đồng hề vừa nhìn liền biết là của mình, nhân nước đang dâng cao, đồng hề cúi người vất được. Lúc trước nàng bỏ chiếc hộp vào tay này, hộp vốn đang nằm trong xe ngựa chắc là sau khi bị nước trôi rơi ra, lại theo dòng chảy lân cận trôi về đây. Vừa nhìn thấy mới nhận ra là phần lưỡi vịt mà lần trước Tề Vân giữ lại. Vì thiên chính đế bảo cô ta giữ. Nhưng cũng không nói giải quyết thế nào, Tề Vân không dám hủy nên dùng dầu vừng tẩm lên lưỡi vịt. Từ giữa chưa đến giờ Đồng Hề cũng chưa ăn gì, lại bò lên cây trong mưa lớn, thể lực gần như đã cạn kiệt. Nhìn thấy lưỡi vịt nhất thời vui vẻ, giống như ngày thường nhìn thấy bút tích thực của danh gia thi họa vậy. Đồng Hề đưa hộp thức ăn cho TH cô ta lấy một miếng. Còn có thể có lưỡi vịt để ăn. Lại thơm như vậy nữa. Xem ra ông trời đối đãi chúng ta cũng không tệ. Đồng hề lại cảm thấy ông trời đang đùa giỡn với mình thì đúng hơn. Không ngờ thứ mà mình ghét và vứt bỏ lại có thể trở thành mỹ vị trong miệng mà nàng còn cảm thấy mùi vị rất ngon nữa. Nhưng lúc này nàng đã rất yếu, cũng không thể ăn nhiều, toàn bộ đều đưa cho TH, cũng không biết còn bao nhiêu người giống chúng ta, không biết bao lâu nữa mới có người đến cứu. Hay là thả hộp này trên mặt nước ai nhặt được không chừng có thể cứu được một mạng. Thế hát không đành lòng thả chiếc hộp vào lại trong nước bản thân mình cũng chỉ ăn hai ba cái lưỡi vịt mà thôi. Đồng hề cũng không ngờ Thúy Hoa lại làm vậy nhưng đáy lòng nàng rất tán thưởng TS tưởng này lại bắt đầu hoài nghi nhân cách của mình. Ngay cả Thúy Hoa như vậy còn muốn cứu khổ cứu nạ mà nàng thân là quý phi của cảnh hiên hoàng chiều một lòng một dạ muốn làm hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ nhưng đối với con dân của mình lại chưa hẳn là yêu quý. Nàng thở dài một tiếng lại cảm thấy Thúy Hoa lúc này đặc biệt dễ gần hơn. Đồng hề trầm mặc một lúc cuối cùng mới có dũng khí nói, lúc làm chuyện đó cô không thấy đau sao. Đồng hề không thể lý giải việc thúy hoa chủ động, vừa mới bắt đầu đương nhiên là đau rồi, sau đó thì tốt hơn, lại còn rất thoải mái nữa. Cô ta ngượng ngùng cười, đồng hề đang muốn hỏi nữa nhưng lại nghe thấy trên mặt sông truyền đến tiếng gọi, nghe giống như đồng hề. chương 38, họa do người. Bởi vì gió rất lớn, âm thanh này giống như lúc có lúc không? Đồng hề còn tưởng rằng mình gặp ảo giác, tuy rằng nàng ngẩn người nhưng cũng không cho là thật. Bốn phía đều tối như mực một người cũng không có thoạt nhìn rất kinh hãi. Đồng hề nắm thật chặt tay mình hoài nghi tiếng gọi này có phải là đến thu hồn nàng hay không? Đồng hề có phải là tên cô không? Thúy Hoa đột nhiên mở miệng, cô cũng nghe thấy sao? Tinh thần của đồng hề liền phấn chấn lại, nhìn thấy phía chân trời dường như có ánh sáng như ẩn như hiện càng khẳng định điều nàng phỏng đoán. Trời ạ, chúng ta được cứu rồi! Thúy Hoa hưng phấn bắt đầu hô to. Bọn gạch dưới ta gạch dưới ở gạch dưới đây gạch dưới này. Nhưng vì gió thổi mạnh âm thanh có vẻ bị ngắt quãng, có cảm giác truyền không được xa. Thúy Hoa cổ họng đều khàn khàn ánh đèn cũng không hướng về phía này. Sau khi Thúy Hoa khàn cả giọng chỉ có thể vỗ vỗ vào chân mình. Người này thật sự là cái chày gỗ. Kêu lâu như vậy mà hắn cũng không nghe thấy. Đồng hề nhìn thấy ánh đèn càng lúc càng xa cũng sốt ruột, bất chấp nhiều thứ mà dùng hai vây vây quanh miệng, bắt đầu la theo thúy hoa, chúng gạch dưới ta gạch dưới ở gạch dưới đây gạch dưới này. May mắn là, lúc đồng hề bắt đầu la to, ánh đèn giống như vừa nghe thấy, liền hướng về phía hai người đi tới. Nhìn thấy về sáng ngày càng gần, mãi đến khi đồng hề có thể nhìn rõ người đến đúng là thiên chính đế. Trong tay hắn cầm theo một cái đèn bão. Nhưng chiếc thuyền nhìn rất kỳ lạ, không có đầu không có khoang, dường như chỉ là một khối ván cửa. Một người cầm lái đang cố gắng treo. Đồng hề, giọng thiên chính đế không biết vì vui mừng hay vì cái gì khác mà cực run dày. Đồng hề cũng là lần đầu tiên nghe thấy giọng hắn như thế, ngày thường luôn rất bình ổn. Ra, lúc đồng hề phát ra tiếng ngoài ý muốn mà đi kèm với tiếng nắc. Khi nãy nguy hiểm đáng sợ như vậy nàng cũng không khóc nhưng không biết tại sao lúc này mũi lại cay xe nước mắt không kìm được rơi ra. Thuyền của Thiên Chính đế nhanh chóng đến gần. Lúc này nước đã lui một chút nên hắn phải ngẩng mặt mới nhìn thấy đồng hề nhảy xuống đây. Hắn vươn tay, đồng hề không chút do dự buông nhánh cây ra, ngã vào lòng ngực hắn. Lần đầu tiên có thể khóc nức nở như vậy. Chỉ cảm thấy hắn ôm nàng thật chặt áp bức đến mức hô hấp không nổi. Không sao rồi, không sao rồi. Hắn vuốt ve tóc nàng, không ngừng hôn lên môi lên cổ nàng. Sau đó lại nâng mặt nàng lên để lại chi chít dấu hôn nồng nhiệt. Đồng hề chỉ cảm thấy thân mình hắn run rẩy kịch liệt ngay cả cánh tay ôm mình dường như cũng co giật. Đồng hề cứ ngơ ngác như vậy mặc cho hắn hôn ngay cả hô hấp cũng quên mất chốc lát quên mất xung quanh còn có Thúy Hoa và người lái thuyền. khụ khụ, ta vẫn còn ở đây. Thúy Hoa thật sự không thể không lên tiếng. Đồng hề nghe được tiếng Thúy Hoa mới xấu hổ chôn đầu vào ngực thiên chính đế. Cảm thấy hai bên tai đều nóng như thiêu đốt. Thiên chính đế thì ngược lại, dường như không xảy ra chuyện gì, cũng khôi phục lại bình tĩnh mà nói, lạc phu nhân, cô cũng nhảy xuống đi. Đồng hề lui đầu vào trong lồng ngực hắn. Trước đây vì sợ hãi nên thần kinh như thể bị kéo căng cũng cố gắng tỉnh táo. Lúc này nhìn thấy thiên chính đế tâm cũng được buông lòng. Trước mắt liền tối sầm, thân mình rơi xuống, không còn ý thức nữa. Lúc đồng hề tỉnh lại, nghe được tiếng gõ mỏ điểm canh, hẳn là giữa giờ sừ và giờ dần. Nàng mở mắt nhìn thấy Thiên Chính Đế đang đứng trước cửa sổ trông ra xa xa cũng không biết là đang suy nghĩ gì nhưng lưng hắn giống như bị kéo căng vậy. Căn cứ vào những gì Đồng Hề quan sát lâu nay hẳn là hắn đang cố gắng kìm chế cơn thịnh nổ. Cô cô, Đồng Hề gọi một tiếng rồi lại tựa vào giường mơ màng gọi Tề Vân. Thiên Chính Đế và Tề Vân đều cùng lúc quay đầu lại ngươi mang cháo nóng tới đây. Hắn thản nhiên phân phó, tình hình này trông hắn cũng không tệ lắm thậm chí còn hiện ra một chút ôn nhu. Thiên chính đế bước đến bên giường rồi ngồi xuống, đưa tay đặt lên chán đồng hề, cuối cùng cũng bất nóng rồi. Tay từ chán đồng hề lại di chuyển đến bên tay nàng, nhẹ nhàng nắm. Đồng hề co rút người lại, không quen với việc hắn ân cần như vậy. Đặc biệt là lúc nàng sinh bệnh vốn đã quen với việc hắn chẳng bao giờ quan tâm. Thúy hoa, giọng đồng hề khàn khàn, nghe như mảnh xứ vừa vỡ. Nàng cả kinh, nàng bị lạnh ít nói một chút. Thiên chính đế cắt ngang lời nàng. Cô ta không sao, ta bảo người tìm được lạc thanh phong rồi. Sau đó hai người lại trầm mặc nhưng hắn vẫn không bỏ tay nàng ra, nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay nàng khiến nàng mặt đỏ tai hồng. Cảm giác tê dại trong lòng bàn tay dần dần lại truyền vào tâm nàng. Vì xấu hổ nên đồng hề cũng không dám nhìn thiên chính đế. Nàng rũ mắt xuống, nhất thời lại nhớ đến những lời của Thúy Hoa, cảm giác hai bên tai đều nóng bừng. Thiên chính đế phủ tay lên, lại sốt sao. Hắn thấy sắc mặt nàng ửng hồng nên mới hỏi. Đồng hề bối rối dùng tay vỗ lên tay hắn, cũng bất chấp nghi lễ quân thần gì, chỉ sợ hắn phát hiện suy nghĩ của nàng, càng nghĩ càng không thể chịu nổi. Đây là nàng có tật giật mình, nghĩ hắn chỉ dùng tay dò xét mà có thể đoán được mình đang suy nghĩ chuyện gì. May mà lúc này Tề Vân mang cháu bước vào. Giúp đồng hề giảm bớt căng thẳng. Đưa cho ta... Thiên chính đế nói với Tề Vân, sau đó nhận lấy bát cháo, múc một thìa đưa lên môi thổi thổi rồi mới đưa đến bên miệng đồng hề ta tự dùng là được rồi ra. Nàng khàn giọng nói, tay nàng bị thương. Thiên chính đế nhìn nàng, ngăn động tác tay nàng lại, sau đó quay đầu nhìn Tề Vân không mấy hứng thú. Tề Vân lúc này mới phục hồi tinh thần, cười cười nhìn đồng hề mở to mắt, sau đó mới lui ra ngoài. Lá gan nàng càng lúc càng lớn, dám để Tề Vân lại mà một mình chạy ra ngoài. Đồng hề mặc dù không phân biệt được giọng hắn có bao nhiêu tức giận nhưng cũng biết việc này mình làm rất không ổn. Hôm trước đắc tội với Thúy Hoa, sau đó lại xông ra, mang đại họa đến. May mà giọng nàng bị khàn cho nên vội lấy tay ra giấu lộn xộn. Kỳ thực chính nàng cũng không biết mình ra giấu cái gì, thiên chính đế dĩ nhiên càng không hiểu. Được rồi được rồi, đừng khoa chân múa tay nữa. Ăn cháo đi rồi ngủ tiếp. Thiên chính đế bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đồng hề cười xảo quyệt dĩ nhiên không để hắn nhìn thấy nàng chẳng qua chỉ đang trốn tránh nhất thời thôi. Ra người không nghỉ ngơi sao? Những lời này trái lại ra dấu rất rõ ràng. Nàng chỉ chỉ vào hắn, sau đó lại vỗ vỗ giường. Thiên chính đế đặt bát cháo xuống giúp đồng hề sửa sang lại chăn đệm cũng cởi giày rồi leo lên ngồi trên giường nàng. Ngủ đi, đồng hề không biết tại sao thiên chính đế lại không ngủ. Nghĩ hẳn hắn có chuyện cần làm. Toàn thân nàng kiệt sức mê man ngủ, hôm sau lúc tỉnh dậy thiên chính đế cũng không còn trong phòng nữa, nàng bỗng nhiên cảm thấy hơi mất mát nhưng rất nhanh lại khôi phục yên ổn như ban đầu. Đây vốn không phải thói quen của nàng nhưng đêm qua thiên chính đế bỗng nhiên ôn hòa một chút tự mình còn không dám tin. Đồng hề vỗ vỗ đầu, phu nhân đau đầu sao, trong tay tề vân bưng một chén thuốc, cũng hơi hơi, đầu đồng hề đau cũng không nhiều lắm, nhưng miệng vết thương lại vô cùng đau đớn. Tề Vân ngồi bên người đồng hề nhưng người giúp nàng xoa xoa huyệt vị, hy vọng có thể giảm bớt đau đớn. Gia đối với phu nhân cũng thật tốt, mắt đồng hề đang nhắm bỗng nhiên hơi hé, sau đó lại nhắm lại cũng không hé môi. Từ sau khi Tề Vân thay đổi chủ tử, lúc nào không nhắc đến thiên chính đế mà chẳng nói tốt đâu. Gia sáng nay trước khi ra ngoài còn bảo Cố Vân Hải đi mua mứt hoa quả về cho phu nhân. Sợ rằng người sợ thuốc đắng không chịu uống, còn tìm mì dặn thuốc này lúc nào thì nên uống, phu nhân nên ăn cháo gì, thật sự việc lớn việc nhỏ gì cũng dặn cả. Nô tỳ cũng chưa từng thấy ra quan tâm người khác như vậy, ừ, đồng hề đáp qua loa. Ra làm sao phát hiện ra ta không ở đây, hôm qua phu nhân dặn không cho nô tỳ quấy dày. Tới giữa trưa, nô tỳ đem thức ăn còn nhìn thấy người nằm trên giường nên cũng không để ý, đến chiều ra về, bảo nô tỳ vào gọi người ra dùng cơm lại nhìn thấy Huệ Nương diễn lại màn cũ. Nô tỳ liền cấp bách chạy đến tìm ra, tề vân còn đặc biệt cường điệu chữ người, đồng hề cũng hiểu được nguyên nhân. Vì nàng đi không muốn dẫn tề vân theo nên âm thầm dặn Huệ Nương nằm trên giường giả là mình cũng có thể hiểu vì sao thiên chính đế lâu như vậy rồi mới đi cứu nàng. Tề vân bắt đầu nhớ lại chuyện hôm qua, nghĩ đến vẫn còn sợ. Phu nhân không biết đâu, lúc nô tỳ vừa nói với ra người không có ở đây, sắc mặt ra giường như muốn ăn nô tỳ vậy. Nô tỳ sợ đến mất tim đập chân run. Tề Vân chỉ cần nghĩ đến ánh mắt âm lãnh như mùa đông của thiên chính đế liền cảm thấy sợ hãi cũng không dám nghĩ nếu chủ tử thật sự xảy ra chuyện gì mình còn có cơ hội nhìn thấy Thái Dương không. Lúc ấy sợ đến mức khóc lên, đồng hề cũng không mấy tin, Tề Vân xưa nay bình ổn, gặp chuyện gì cũng không hoảng không sợ. Hẳn là cô ta khoa trương quá thôi, thuyền trong chấn đều đã đi cả, lúc ấy ra rất nóng này. Bảo người phá cửa trong khách điếm, sau đó mang theo người đi về phía vùng trũng, còn đưa kim tất lệnh bài cho cố vân hải, bảo y điều động người trong nha môn địa phương. Ra tìm từng tất từng tất một tại hạ du, dẫn theo người lái thuyền ra. Vẻ mặt ra như thế nếu không tìm được sẽ bắt tất cả mọi người trôn cùng vậy, hắn thật sự như vậy sao? Đồng hề ngẩng đầu nhìn tề vân, phu nhân, nô tỳ chưa từng nhìn thấy ra thất kinh như vậy, giọng nói cũng run dày. Cũng may mà người đã được cứu về gia lúc ấy ôm người không chịu buông tay. Đến khi đại phu đến xem xét vết thương trên chân người, ra mới buông ra. Người không biết đâu, vết thương trên chân người rất đáng sợ. Nô tỳ vừa nhìn thấy đã rơi nước mắt, khi ra cho người dùng vài mở miệng vết thương ra cũng phát run. Chưa từng nhìn thấy ra như vậy, nô tỳ cảm thấy lúc ấy hai hốc mắt ra đều đỏ cả. Tể Vân nói thật, dù đồng hề nghe thấy vẫn không mấy tin tưởng. Nhưng đáy lòng lại cảm thấy ngọt ngào cũng chẳng biết bản thân mình vui mừng cái gì. Vết thương ở chân ta có, nàng bắt đầu lo lắng sẽ để lại sẹo đại phu kia bị ra làm sợ tới mức liên tục cam đoan tuyệt đối sẽ không để lại sẹo Tề vân lại nghĩ đến đại phu vốn đã lớn tuổi còn bị thiên chính đế dọa sợ đến thiếu điều quỳ lại trên đất. Nàng cười, già đối với phu nhân rất tốt, sáng sớm nô tỳ nhìn thấy ra ngồi tựa vào giường. Chân thậm chí không dám đặt lên giường còn không phải là sợ chạm trúng miệng vết thương của phu nhân sao. Đồng hề lúc này mới hiểu tại sao thiên chính đế không ngủ trên giường, trong lòng có chút hỗn loạn. Mấy ngày sau đó, đồng hề đặc biệt rất thoải mái. Vết thương trên chân đã thay thuốc, thiên chính đế không không để ai khác động vào mà tự mình thay thuốc cho nàng. Đồng hề lúc này mới phát hiện thì ra hắn còn có mặt ôn nhu như thế. Lực trên tay vừa vặn. Không nhẹ cũng không nặng, thậm chí còn cẩn thận hơn cả tề vân trước đây. Chỉ cần nàng hơi hơi nhăn mặt, hắn sẽ điều chỉnh lực lại. Đến lúc uống dược, nếu hắn không ở cạnh, nàng uống cũng rất thoải mái. Nhưng chính đồng hề cũng không hiểu tại sao chỉ cần ở bên cạnh hắn, nàng lại luôn ra vẻ nũng nịu, thậm chí còn có một chút vòi vĩnh nói, đắng. Khi đó tề vân ở bên cạnh lại cười trộm. Những lúc như vậy hắn sẽ cao mày, giúp nàng mang mứt hoa quả đến, đợi nàng uống xong thuốc mới đưa tay đến bên môi nàng. Thời gian này Thúy Hoa cũng đến thăm Đồng Hề một lần. Vừa vào đến đã trộm cười nói. Vết thương cũng không nặng lắm, có người còn không chịu mau mau lành đi. Đồng Hề thật sự chịu thua Thúy Hoa, lạc tiên sinh không sao chứ, không sao không sao. Huỳnh ấy đã đồng ý lời mời của tiên sinh nhà cô rồi. Thúy Hoa hơi tiếc nuối nói. Bởi vì thân phận của thiên chính đế nên những từ như nam nhân gì gì đó đều sửa lại thành tiên sinh cho tôn kính. Đồng hề sừng sờ, tâm nguyện của thiên chính đế vậy là đã có thể giải quyết rồi. Nhưng nhìn Thúy Hoa như vậy nàng lại không đành lòng. Con người khi vào quan trường đều sẽ thay đổi. Không nhắc đến những việc này nữa. Nhiều mạng người bị lũ cuốn trôi mất như vậy ta nhìn thấy cũng kinh hãi. Huỳnh ấy cũng đồng ý sẽ ra làm quan ta cũng đành phải ủng hộ. Nhưng chỉ sợ lòng người thay đổi. Thúy Hoa cảm thán nói. Nhưng ta thấy cô cũng không thảm như cô nói. Tiền sinh nhà cô đối với cô cũng không bình thường đâu. Hôm đó cô ngất xỉu. Hắn ôm lấy cô như giã thú bị thương, không cho bất cứ ai chạm vào cô. Mấy ngày qua đêm nào cũng đích thân chăm sóc cô. Tề Vân nói với ta, đến cả việc giúp cô thay khăn hạ nhiệt hắn cũng không để người khác làm. Cô cố gắng một chút, sớm muộn gì hắn cũng phủ phục dưới váy cô thôi. Đồng hề nghe thấy Thúy Hoa nói chuyện cục mịch như vậy không khỏi cười khúc khích. Cái gì mà phủ phục hay không phủ phục, cho dù là có cũng là nàng phù phục dưới chân hắn mà thôi. Đồng hề và Thúy Hoa nói chuyện phiếm một lát cô ta mới cáo từ ra về. Để lại đồng hề nằm suy tư, thiên chính đế có phải thật sự quan tâm đến nàng hay không? Độ bảy tám ngày, đồng hề rốt cuộc cũng có thể xuống giường. Thiên chính đế dẫn nàng ra chỗ cao nhìn xuống vùng lòng chảo kia. Sau khi nước rút lui để lại một đống hỗn độn so với việc bị quân đội phương bắc dẫm đạp thậm chí còn thê lương hơn. Không ít người đang ở đó khóc khóc đến tê tâm liệt phế. Cũng có người đang đào những thi thể dưới nước bùn lên. Đồng hề cố gắng mở to hai mắt, nàng chính mắt nhìn thấy những người này chìm vào nước. Đồng hề nhìn vào mắt thiên chính đế cũng không rõ hắn là ái náy hay tức giận thuận tiện nói ra. Đây cũng không phải lỗi của người. Đây là thiên tai, chỉ có thể đổ cho thượng du mấy ngày nay đều mưa to như vậy, cái gì mà thiên tai? Đây là nhân hỏa, thanh âm thiên chính đế lạnh đến tận xương. Bọn người này càng lúc càng lớn mật những chuyện làm đến vỡ đê cũng làm được. Nếu không phải ta đi đến hướng xa xôi này, bọn họ hẳn sẽ tiếp tục lừa dối ta, đem tiền bỏ vào hầu bao của mình. Hàng năm tiêu tốn tiền tu bổ tường đông tường tây, hoặc đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, một lòng muốn đối phương xảy ra chuyện thì có thể đem những việc này che đậy rồi. Thật sự là càng ngày càng có bản lĩnh, thiên chính đế dừng lại một chút khó khăn nói, đây đều là tư tâm. Bởi vì ta có tư tâm nên mới để bọn họ phát triển vững mạnh như vậy. Đến nỗi vô pháp vô thiên như bây giờ, đồng hề im lặng, lúc này mới hiểu được kiếp nạn này chẳng qua là do có người phía trên động tay động chân gây ra lỗ hồng trên đê. Trên triều đình lúc này chia làm hai phe, một phe độc cô ra, một phe là vạn ra. Quan viên sửa sang sông ngòi phần lớn đều xuất phát từ hai gia tộc này. Đồng hề cũng không hiểu tại sao mấy năm nay thế lực của độc cô gia và vạn gia đều trương phồng rất nhiều, chỉ nghĩ hai hổ tranh chấp. Trước mắt coi như yên ổn, không suy xét đến ý tứ của thiên chính đế, cũng không hiểu được tư tâm trong lời hắn nói ý là gì. Nhưng nàng lại nhớ ra đầu chấn là nơi hợp lại của ba dòng sông. Hà Đốc Nam Hà Cẩm Hà đều xuất thân từ hai phe này. Thời điểm xảy ra hồng thủy, nàng còn nghĩ là do vỡ đê gây nên. Bọn họ dẫn nước lũ hướng về một nhánh sông khác để địa phương mình cai quản bình yên vô sự cho nên mới xảy ra đại hỏa. Thiên chính đế ôm lấy thắt lưng đồng hề. Ta không xứng với thân phận này. Một lúc lâu sau lại xoay mặt nhìn trầm chầm, chầm vào đồng hề kéo tay nàng đặt lên ngực. Nếu như ngày đó, ta thật không dám nghĩ đến. Chấm, tuy hắn nói không đầu không đuôi nhưng đồng hề vẫn hiểu được. Chỉ vì nàng chưa từng hy vọng quá xa có thể nghe được những lời ngọt ngào như vậy từ miệng hắn, nhất thời lại không biết nên phản ứng thế nào. Hắn nhẹ nhàng mân mê mấy sợi tóc mai đang bay của đồng hề tay bỗng ngừng lại một chút. Giống như đã đưa ra một quyết định trọng đại nào đó. Sau đó hắn liền quay đầu nhìn lại dưới chân núi, hai người cứ yên lặng đứng như vậy. chương 39, quan hệ hoàng qua. Đồng hề bị thiên chính đến nắm tay, một trước một sau trở về. Lúc đi đến đầu phố ở thị trấn, rất nhiều người đều mang theo vẻ vui mừng sau khi sống sót qua tai nạn. Chỉ nghe bên phải có một giọng nói, Lý Lão Tam, huynh còn sống à? Không phải đã bị cuốn đi hướng khác rồi sao? Lời nói tuy nghe có vẻ không tốt nhưng giọng lại hàm chứa vui mừng. Đồng hề quay đầu nhìn thấy một nam từ mặc áo xanh đang chống gậy, khập khảnh đi trên mặt đất. Lão Tam ta đây mệnh lớn, nhặt lại được một mạng. Lúc rơi xuống lại được một thân cây cản lại. Ta ở trên mặt nước hai ngày, suýt chút là chết đói. Sau đó Huynh đoán xem thế nào. Ta nhặt được một hộp lưỡi vịt. Hẳn là ông trời chưa muốn đoạt lấy tính mạng ta. Huynh biết không, trời ạ, ta đời này cũng chưa từng nếm qua lưỡi vịt đúng là mỹ vị trong thiên hạ đó. Lý lão tam vẻ mặt đắc ý, ngẩng đầu lên nhìn trời, đầu lưỡi liếm môi, giống như đang sống lại chuyện cũ, thiếu chút nữa là rơi cả nước bọt. May mắn của Huynh quả thật không ít. Hôm nay Huynh lên chấn làm gì? Người nọ lại hỏi, lão tam bỏ túi vải mang theo xuống, cẩn thận mở ra. Sau đó bưng ra một chiếc hộp kim phượng mẫu đơn, bắt đầu giống lên cuộc đời lý lão tam ta không biết đã tu luyện được phúc phần gì. Bán hộp này có thể mua được vài mẫu đất còn có thể cưới một người vợ, sau đó sinh một đống con. Lý lão tam ngây ngô cười ha hà. Đồng hề ngơ ngác nhìn, không ngờ lưỡi vịt mình không ăn lại có thể cứu được một mạng người, càng không ngờ một chiếc hộp nho nhỏ lại có giá cao như vậy, có thể giúp một người nam mua đất cưới vợ, sinh con. Cả đời có thể hạnh phúc. Hộp này ngươi bán thế nào? Thiên chính đế mở miệng, đại khái cũng nhận ra được là gì đó của đồng hề. Lý lão tam thấy thiên chính đế có khí thế của người nhà giàu, vội vàng ra giá. 10, 12, nói xong bèn trột giả. Cả đời y cũng chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Thiên chính đế cười đến sảng khoái, thanh toán tiền xong liền cầm lấy hộp đưa cho đồng hề. Đồng hề vuốt ve chiếc hộp lập tức nụ cười nở ra. Thiên chính đế nhìn thấy bèn thất thần. Lý lão tam nhìn nàng như tiên nữ giáng trần, ngay cả bạc cũng quên lấy. Đồng hề vốn là người nghiện sạch sẽ. Thứ gì đó của mình nếu bị nam tử khác chạm vào tuyệt đối sẽ không nhận lại, nhưng chiếc hộp này nàng lại yêu thích không muốn buông tay. Đến lúc thu lại được vẻ đoan trang, cuối cùng cũng nhớ ra chuyện đang diễn ra. Sau khi chân đồng hề khỏi, bọn họ lại bắt đầu đến dân giang phủ. Thiên chính đế còn muốn đến đó thẩm tra dân tình. Thiên tai lần này đã dạy hắn một bài học lớn cho nên càng quyết định đi nhiều địa phương hơn. Vào tới dân giang phủ. Dọc đường cảnh xuân tươi đẹp phồn hoa không ít đình thai lâu các điêu diêm họa đống dù bích hương xa thanh câu tuấn mã, không đâu không lộ vẻ phong thái của phủ thành. Đến mấy ngày thì cảm giác lo lắng gì đều trở thành hư không? Sau khi thu xếp xong mọi việc thiên chính đế chủ động đề nghị đưa đồng hề đi mua sắm, nàng quả thật thụ sùng nhược kinh. Dọc đường đi không biết bao nhiêu cô gái quay đầu lén lút nhìn thiên chính đế có người còn đến trước mặt trộm che miệng cười. Cũng có người trực tiếp đưa mắt nhìn theo. Đặc biệt nhất có một cô nương béo còn quẳng cho hắn một quả mẩn. Đồng hề phía sau không nhịn được che miệng cười. Từ lần trước bị thương, thái độ của thiên chính đế đối với nàng thay đổi rất nhiều, không còn động một tí là lôi ra vẻ mặt âm trầm ra nữa. Vậy nên lá gan đồng hề cũng lớn thêm không ít, nhưng cô nương béo này xem ra lá gan còn lớn hơn nàng. Đôi mắt mong chờ nhìn thiên chính đế cũng không chịu di chuyển. Đồng hề cười nói quẳng cho ta một quả mận mà muốn đổi lấy cửu ngọc. Thổ phì cũng chỉ tới thế là cùng. Thiên chính đế vốn đi trước đồng hề, nghe thấy nàng chưa chọc thoáng kinh ngạc quay đầu lại, vậy nàng nhận là được rồi. Hắn vung tay ném quả mận cô gái kia đưa cho đồng hề. Đồng hề ngây ngô cầm lấy, trong lòng hơi xúc động. Lại nhìn đến khóe miệng cô nương béo kia đã sớm dẹt ra, đồng hề cũng không chịu nổi ánh mắt bi thương như vậy. Vội vàng xài bước chạy theo thiên chính đế. Hắn bước vào một gian hàng khắc con dấu. Đồng hề khó hiểu nhìn hắn, hắn mới nói một câu, bức tranh lần trước của chúng ta còn chưa có ấn. Chúng ta đến khắc một con dấu. Đồng hề vốn đã quên chuyện này, không ngờ thiên chính đế còn nhớ rõ như vậy. Trưởng quầy vừa thấy khách quý liền ân cần bước lên đón. Khách quan chọn thạch hay là khắc ấn, chọn thạch trước đi. Thiên chính đê nói, trưởng quầy là người khôn khéo. Vừa nghe đã biết chọn thạch xong sẽ làm ấn. Vị đại gia này đến đúng nơi rồi. Ấn thạch của ta ở đây là đệ nhất dân giang phủ, chuyên mời các cao thủ khắc ấn từ kinh thành đến. Già muốn chọn loại thạch thế nào? Núi đá của chúng ta ở đây đã lâu năm rồi, thanh điền thạch hay xương hóa thạch gì cũng có cả. Lão trưởng quầy nêu ra vài loại đá, đều là những loại thông dụng để làm ấn khác. Hắn bưng ra bưng vào mấy bận thiên chính đế đều không hài lòng. Thế này mà cũng gọi là đệ nhất ấn của dân giang phủ sao. Chẳng có gì đặc biệt cả, thiên chính đế chào phúng nói, xem ra ra đúng là người biết nhìn hàng. Tiểu nhân mấy ngày trước vừa thu một quả thanh điền đống nhưng giá cả hơi cao một chút. Trưởng quầy cười càng niềm nở hơn, đồng hề vừa nghe thấy thanh điền đống đã lên tinh thần. Đây là loại đá tốt nhất để làm ấn, bình thường cực kỳ khó tìm. Trưởng quầy lấy ra một lần nữa, ánh mắt Đồng Hề và Thiên Chính Đế đều sáng lên. Đá thâm quầng một màu tinh khiết như ngọc là loại thanh điền đống cực phẩm. Đồng Hề cầm trên tay, nhất thời cảm giác như mồ hôi cũng biến mất cả người mát mẻ như vào thu. Loại cực phẩm này ngay cả nàng cũng ít nhìn thấy, cho nên yêu thích không muốn buông tay. Bán thế nào? Thiên Chính Đế mở miệng, "Hôm nay ra mở hàng nên ta cũng không muốn ra giá bẩy." Trưởng Quỳ mở ra năm ngón tay ra dấu, "12." Chấm, đồng hề mở to mắt. Sau đó lão trưởng quỳ bỏ thêm một câu. Vàng, tâm đồng hề lạnh đi. 12 vàng không phải là ít, sơ sơ cũng khoảng 82 bạc dòng rồi. Nhưng thứ muốn mua đều phải tinh quý, bọn họ đều quen dùng bảo vật nên hết giá, ra vẻ quý trọng. Ra, hay chúng ta chọn cái khác đi, kỳ thật giá trị 12 lượng vàng đối với đồng hề cũng không là gì, nhưng suy nghĩ của nàng hiện giờ đã khác. Nàng nhớ đến lý lão tam, chẳng qua chỉ là một con dấu mà bỏ ra nhiều tiền như vậy thật không nỡ. Lấy cái này đi, thiên chính đế gật đầu, bảo trưởng quầy gói lại. Đồng hề giữ chặt tay thiên chính đế. ra cái này đắt quá, không phải nói giá trị của thanh điền đồng không tới, nhưng 12 lượng vàng quả thật là số tiền quá nhiều. Thiên chính đế cũng không nói gì, chỉ mỉm cười vỗ vỗ tay nàng. Đồng hề vốn cảm thán thiên chính đế thật sự là quá hào phóng, nào ngờ hắn lại nói thêm một câu, nàng mua băng nguyệt lăng mất bao nhiêu là vàng, trăm năm sau đều không phải hóa thành bụi sao. Nhưng thanh thạch đống này càng về sau sẽ càng đáng giá. Chấm, trưởng quầy lại niềm nở bước lên, vị đại gia này muốn khắc chữ gì? Để làm gì, chúng tôi sẽ mời sư phụ tốt nhất kinh thành đến làm. Thiên chính đế nhìn con dấu của mấy bức tranh bốn góc tường, quả thật cũng không tồi, hắn quay lại hạ giọng nói với đồng hề, bức tranh là của hai chúng ta, lấy mỗi chữ trong tên mỗi người thì nàng thấy thế nào? Đồng hề dĩ nhiên không dám có ý kiến khác, hề, nàng chủ động nói, nào ngờ thiên chính đế lại cau mày. Khuê danh thì càng ít người biết càng tốt, lấy một chữ trong họ đi, trưởng quầy mô giúp ta chuẩn bị giấy bút, hắn kéo đồng hề đến trước bàn, nàng cho ta một chữ, ta cho nàng một chữ, được không? Đồng hề gật gật đầu, bắt đầu trầm tư. Thiên chính đế họ hoàng phủ, lấy một chữ phủ thì không tốt lắm, cùng với chữ lệnh hay hồ đều rất kỳ quái. Nếu chỉ lấy chữ hoàng mặc dù cũng kỳ lạ, nhưng hắn vốn là thiên tử, lựa chọn này cũng có thể xem là ổn thỏa nhất. Cho dù hắn cố tình đưa ý kiến khác cũng không lớn lắm. Đồng hề nghĩ vậy nên bèn viết một chữ hoàng. Đến lượt thiên chính đế viết, hai người cùng đứng một chỗ, đồng hề chỉ ngây ngốc nói, đó không phải họ của ta mà. Nàng chỉ vào chữ qua, hắn bỡn cật cười cười ta có thể đoán được nàng dùng chữ gì. Có phải nàng đang nghĩ hai chữ hoàng hồ là thỏa đáng rồi không? Ta lại cảm thấy chữ qua này mới là thích hợp với nàng nhất. Đồng hề lúc này mới hiểu thì ra hắn trêu chọc mình. Xem ra hôm nay tâm tình hắn rất tốt nhưng hắn có thể lực bớt chữ hồ của nàng thành qua, nàng cũng không thể lực bỏ chữ hoàng của hắn thành chữ vương được. Nhưng chữ qua này lại là qua trong đồ ngốc. Đồng hề phải rất lao lực mới có thể miễn cưỡng thừa nhận chữ này cũng có chút liên quan với mình. Đồng hề thở dài, lý nhí nói, hai chữ hoàng qua nghe cũng không ổn. trưởng quầy cầm lấy hai chữ chẳng ra gì này cũng không biết phải làm sao. Nhị vị xác định khắc hai chữ này chứ. Đồng hề nghe khẩu khí trưởng quầy này chắc cũng cảm thấy hai chữ này chẳng ra sao cả, giống như là lãng phí một khối thanh điền đống rồi. Thiên chính đế để cố vân hải lại chờ cho thợ thủ công khắc xong con dấu. Loại đồ đắc tiền này sợ nhất là người ta lén thay đổi cho nên phải để người ở lại. Vậy nên đồng hề mới có nửa ngày nhàn hạ di dạo ở dân giang phủ. Mặc dù thiên chính đế bên cạnh có hơi hà khắc, nhưng trong chợ cái gì cũng rực rỡ muôn màu. Hình dáng màu sắc quý hiếm hay kỳ dị gì cũng có nên nàng cũng rất thoải mái. Đến trước một tiểu quán bán ngọc bán nhiều nhất là ngọc bội thiên chính đế bỗng nhiên dừng bước. Đồng hề suýt chút nữa là va vào lưng hắn, nàng khó hiểu nhìn hắn. Tư chất các loại ngọc bội này đều rất kém, cũng không biết hắn nhìn cái gì. Hắn chớp mắt với nàng, đoạn liếc nhìn vào điền ngọc loan phượng bội trong cung chế, nếu là người quen thuộc trong cung cũng có thể nhìn ra. Đồng hề nhìn theo mắt hắn, nhất thời hiểu ý, ngọc bội ở đây kiểu dáng cũng rất đặc biệt. Đồng hề giả vờ nói. Ngón tay thiên chính đế lướt qua dãy ngọc bội, cuối cùng chọn được một mảnh bạch ngọc ngư hòa hoa quế ngư. Người bán hàng rong bật dậy, Đại gia quả thật có mắt nhìn. Ngọc bội này là tốt nhất, nhìn hà hoa quế ngư này nó còn có một tên đặc biệt gọi là liên sinh quý tử. Phu nhân nếu đeo ngọc bội này nhất định ba năm hai đứa. Mặt đồng hề nhất thời đỏ bừng cảm thấy người bán hàng rong này thật lỗ mãng nhưng cũng không biết có phải do y biết cách nói chuyện hay không. Thiên chính đế lại sảng khoái thanh toán tiền còn nói vì câu nói may mắn của ngươi. Tề vân phía sau và đồng hề đều mở to mắt nhìn. Đồng hề xấu hổ cúi đầu nhìn ngọc bội kém chất lượng này, lại cảm thấy vừa mắt hơn so với điền ngọc bội lúc trước. Gần đó có một đạo quan hương khói không tồi, Bạch Vân Quan. Bên trong có một tòa tháp 9 tầng, tồn tại hơn 200 năm, là một danh thắng nói tiếng của dân giang phủ. Thiên chính đế dẫn đồng hề đến Bạch Vân Quan xem. Vừa vào cửa liền cảm thấy hương khí thanh u, Bạch Vân Quan không lớn, chỉ có ba đại điện, chia ra làm thị linh quan điện, lữ tổ điện hòa tam thanh điện. Sau đạo quan có một vườn cây xanh dày đặc, giờ ngọ oi bức ít người, thiên chính đế bèn dẫn đồng hề đi dạo sau vườn. Đồng hề đối với những chuyện này cũng không mấy hứng thú. Loại danh thắng này trong cung không biết có bao nhiêu, khí thế to hơn rất nhiều. Nhưng lúc nhìn thấy hai đạo sĩ đang ở cạnh góc tường làm dưa muối, bỗng dưng nàng lại nghỉ chân không chịu đi nữa. Thiên chính đế cũng quay đầu nhìn về phía đồng hề, trong mắt hai người đều vạn phần vui vẻ, xem ra không hẹn mà hợp. Đồng hề đến gần nhìn nhìn, cẩn thận phân biệt tầng tầng sau lớp cho chính là hải mã hải long hiếm có gì gì đó mới càng khẳng định ý nghĩ. Tiểu đạo trưởng, thức ăn này các người có bán không? Mắt đồng hề xoay tròn, lại đặt tay lên bụng. Hai đạo sĩ vốn định nói không bán. Tiếng không đã chuẩn bị nói ra. Nhưng lại cảm thấy đồng hề giống như tiên nữ thiên cung giáng trần, âm thanh lại bị nghẹn xuống. Hai bị vị đạo trưởng, nghe nói dưa muối ở Bạch Ngọc Quan là tuyệt nhất vùng này. Chúng tôi từ ngoài đến cũng muốn mang về nhà nếm thử một chút. Đồng hề kiên nhẫn nói, chuyện này, chuyện này phải hỏi sư phụ. Sau đó đồng hề lại mời đạo sĩ quản lý phòng bếp đến, ra một cái giá không nhỏ, điều kiện là được mang cái bình đi để tránh trên đường đi bị hư. Đạo sĩ kia bán cũng rất lanh lẻ, chỉ để lại đồng hề và thiên chính đế nhìn nhau cười. Lần này xem như nhặt được bảo bối, nếu trực tiếp hỏi mua chiếc bình cổ này hẳn sẽ bị hoài nghi. Đi mua dưa muối tặng chiếc bình thì không còn vấn đề gì nữa rồi. Đợi đến khi mang bình dưa muối ra khỏi Bạch Vân Quan, Đồng Hề mới nói, ra nhận ra đó là cái gì không? Đồng Hề tự nghĩ mình học sâu hiểu rộng vì danh hiệu tài nữ mà ngày đêm đọc rất nhiều sách vở mới có thể nhận ra lai lịch chiếc bình này. Không ngờ thiên chính đế cũng nhận ra được, nếu ta không lầm thì là Ngọc Hải của Thiên Triều Nguyên Tôn Hoàng đế. Đồng Hề nhuền miệng cười. Không ngờ ra không chỉ giỏi trị quốc mà còn giỏi về Ngọc như vậy. Ngọc Hải đúng là Ngọc Hải của nguyên tôn hoàng đế, vốn là bình uống rượu. Bình lính trước khi xuất chinh mỗi người đều múc một chén. Sau này thiên triều suy tàn, Ngọc Hải lưu lạc ra bên ngoài, không biết ở đâu, chẳng ngờ lại bị hai người họ đi dạo đạo quan gặp phải. Lại còn trở thành bình ngâm thức ăn. Thiên chính đế cười cười. Nàng cũng không kém mà. Nhìn nụ cười tươi như ánh mặt trời, đồng hề chỉ cảm thấy rực rỡ như ánh bình minh, trong suốt như trăng, càng khiến hắn trông không giống người phàm, chỉ sợ phan an cũng không sánh bằng. Đồng hề phát hiện e rằng thiên chính đế mới là người đọc vạn quyển sách. Nàng yêu thích cầm kỳ thi họa, không gì không giỏi, không gì không biết, lại thông kim bác cổ. Hai người đi dọc đường đề tài cũng nhiều hơn. Đồng hề càng cảm thấy thích cùng hắn trò chuyện, bất chi bất giác sẽ chăm chú nhìn hắn, nghe hắn. Như vậy thật khác biệt với suy nghĩ của một nữ tử khuê phòng như nàng. Sau khi lấy được ấn ấn trên ngư chu vãn sướng đồ, đồng hề nhìn thế nào cũng không được tự nhiên nhưng lại không dám than thở. Thiên chính đế ngược lại rất hứng thú. Không biết bức tranh này giá bao nhiêu tiền. Đồng hề bắt đầu cân nhắc nhìn bức tranh của mình. Bình thường nàng cũng không thích ngắm tranh của mình. Trung quy cũng có thể để người khác thưởng thức. Ngày mai nàng đến hiệu cầm đồ thử xem để nơi đó cho nàng một cái nhìn thỏa đáng. Những nơi như vậy đã cầm qua vô số vật của tổ nghiệp rồi. Thiên chính đế ở bên cạnh dặn dò cũng căn dặn tề vân chuẩn bị nước tắm. Đồng hề nghe đến tiếng tắm rửa thì liền cứng nhắc, nhớ đến chuyện lần trước trong thùng tắm lại nhớ đến những lời ngượng ngùng chết người của Thúy Hoa cảm thấy bối rối. Nhưng cũng không thể không hầu hạ hắn. Đồng hề cầm xà phòng và khăn mặt nhẹ nhàng giúp thiên chính đế lau lưng cảm thấy lưng hắn đang thả lỏng bỗng nhiên cứng ngắc. Đợi đến lúc nàng di chuyển đến trước mặt hắn, giúp hắn lau người, hắn bỗng nhiên đứng lên, cầm lấy tay đồng hề. Đồng hề vội vàng nhắm mắt lại, không dám nhìn vào vật đó của hắn, lại cảm thấy tay hắn nhanh chóng lột bỏ quần áo của nàng ra. Đồng hề nắm chặt hai tay, lạnh run, lại bị hắn bế nhấc bổng lên. Nhưng không biết sau đó vì cái gì, hắn lại thả nàng xuống, cầm lấy quần áo còn trong lồng ngực nàng, quay đầu không nhìn nàng, giọng nói khàn khàn, nàng ra ngoài đi. Bảo tề vân vào hầu hạ ta. Chấm, đồng hề sừng sốt nàng chỉ có thể nhanh chóng mặc quần áo ra cửa. Có một số chuyện nàng làm mà bản thân mình cũng không dám đối mặt đó là đứng nghe trong góc tường. Bởi vì trong lòng nàng có rất nhiều nghi vấn, nhiều ngày rồi thiên chính đế cũng không chạm vào nàng. Căn cứ theo lý luận của Thúy Hoa, Nam Nhi nếu thích một cô gái sẽ không kìm nén được mà muốn chạm vào nàng. Trước kia chỉ cần là thời điểm nàng thị tẩm thiên chính đế đều rất khẩn cấp sao lại giống như hôm nay. Nàng rõ ràng đã nhưng hắn lại buông nàng ra. Đồng hề tuy rằng cực kỳ không thích chuyện đó nhưng cũng biết đó là chuyện lớn của vợ chồng muốn sinh con thì nhất định phải trải qua. Đồng hề hơi hoài nghi thiên chính đế có phải coi trọng Tề Vân nên Tề Vân mới quay đầu sang hàng phục hắn không? Thực ra chuyện này cũng không xấu. Tề Vân tuy tâm hướng về thiên chính đế nhưng trước giờ đối với mình đều rất tốt không làm hỏng chuyện gì. Có cô ta cùng mình hầu hạ thiên chính đế càng giúp đỡ mình cố sùng. Tề vân lại xuất thân hèn mọn, sinh hạ hoàng tử sẽ do mình nuôi dưỡng, đó là may mắn lớn nhất của quý phi như nàng. Đây cũng là cách nghĩ trước kia của đồng hề, nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy rất mơ hồ, tâm rất đau. Nàng không thích thiên chính đế sùng hạnh tề vân, cũng không biết là vì hắn. Hay là vì tề vân nữa? Đồng hề lắc đầu, ghen tị là tối kỵ trong đạo làm vợ, cũng là điều tối kỵ của hậu cung phi tần. Nàng đau khổ đè xuống ý niệm trong đầu, chỉ có thể đi qua đi lại trước cửa. Trường 40, may mà tề vân cũng không lưu lại quá lâu đã bước ra ngoài. Đồng hề nhanh chóng đánh giá cô ta từ trên xuống. Quần áo chỉnh tề, không giống như vừa qua quyết xong, lòng nàng mới buông lòng, chợt nghĩ sao mình lại có một hành động ngốc không ai bằng như vậy. Sao lại có thể hoài nghi tề vân? Bất giác nàng lại cảm thấy xấu hổ. Lúc đồng hề bước vào, thiên chính đế đã đổi áo choàng, chuẩn bị lên giường ngủ. Tề vân mới bảo người đến thay nước, sau đó hầu hạ đồng hề tắm. Lúc Đồng Hề quần áo bảo kéo vạt áo đi ra thì hắn đang ngồi tựa vào giường đọc sách nhìn thấy Đồng Hề bỗng nhiên lại ngồi thẳng dậy, rất lâu sau cũng chỉ nghiêm mặt bảo Tề Vân vào thay quần áo, sau đó bỏ đi. Ra sao lại mất hướng vậy? Tề Vân kỳ lạ nhìn Đồng Hề. Đồng Hề cũng nhìn lại Tề Vân. Nhận thấy mình hoàn toàn không đắc tội hắn, hẳn cũng không phải là Tề Vân nghịch thiên ý hắn. Đồng hề trần chọc cả một đêm, lý trí đánh giá thiên chính đế không phải kẻ tồi mà tề vân cũng không phải loại người đi dụ dỗ người khác, những phương diện khác có thể nghĩ nàng cũng đều nghĩ tới. Cứ miên man suy nghĩ như thế khiến tự mình sức cạn lực kiệt. Đồng hề cũng không biết tại sao mình lại thay đổi như vậy. Nàng cảm thấy sợ hãi. Thiên chính đế trắng đêm không về. Đồng Hề cũng không dám hỏi hắn đi đâu, hôm sau nàng lại dẫn Tề Vân đến hiệu cầm đồ lớn nhất dân giang phủ long Hưng hào, làm phiền, giúp ta xem thử thứ này. Tề Vân nâng bức ngư chu vãn sướng đồ lên cho người ngồi phía trong. Người này chừng 40 tuổi, vừa mở bức tranh ra liền ngắm chỗ ấn ký, dường như cũng chưa từng nhìn thấy. Sau đó gọi một tiếng, đại trưởng quầy, người đến xem tranh này đi. Y vừa gọi xong liền thấy một ông lão từ trong phòng vén màn bước ra. Lão quan sát bức tranh quả nhiên là do một nhân vật chưa có tiếng họa ra. Tề vân nhìn sắc mặt lão tim đập bang bang e rằng người được gọi là đại trưởng quầy này cũng không nhận ra được. Đồng hề thì lại lẳng lặng đứng một bên chăm chú nhìn những bức tranh treo bốn phía nói trong lòng nàng không có trông mong thì là giả dối rồi. 50 đồng, đại trưởng quầy cho giá. Đồng hề sừng sốt nhưng cũng không biết phải phản ứng thế nào. 50 đồng đối với một bức tranh của họa nhân vô danh tiểu tốt thì thật không tồi. Tiếc là Đồng Hề dù sao cũng là nhân vật lớn, lại tự nghĩ mình tương đối cao, huống chi còn có thiên chính đế nhuận bút. Số bạc này trong mắt nàng chỉ là con số nhỏ. Không thỏa đáng, Tề Vân cuốn bức tranh thành một cuộn. Thôi được rồi, bán đi. Đồng Hề nhẹ giọng nói. Tranh vốn chỉ nên để bên ngoài cho người ta thưởng thức. Nàng hy vọng có một ngày nó sẽ lưu lạc đến tay một gia tộc lớn, đánh giá với một cái nhìn khách quan nhất. Đồng Hề cầm lấy biên lai like trong tay Tề Vân. Cảm thấy rất đáng giá giữ lại. Nàng thật sự muốn biết sau này món đồ này sẽ có giá trị bao nhiêu. Nào ngờ vừa ra tới cửa đã bị một người đi đường đụng phải. Đồng hề nâng tay lên đỡ, mảnh giấy cầm đồ bèn rơi xuống đất. Người nọ liên tục nhận lỗi, vái lại trông đến buồn cười. Khi y ngẩng đầu lên, đồng hề thấy cũng là một bạch diện thư sinh ngờ nghịch cho nên cũng không để trong lòng. Đồng hề chỉnh trang lại mũ do lúc bị đâm phải có hơi lệch một chút. Mặc dù cảm thấy trong mắt thư sinh này ẩn giấu chút tà khí, nhưng dù sao cũng chỉ là người qua đường, nên chẳng mấy chốc nàng đã quên sạch. Sau này khi đồng hề bị giam trong phòng củi, có thời gian nhớ đến mới cảm thấy mình khinh xuất thế nào. Bạch diện thư sinh nọ đụng ai không đụng, lại cố tình đụng chúng mình. Khi khăn lụa trắng trên vành nón bị thổi bay y cũng không kinh ngạc. Đồng hề tự nhân nhan sắc như nàng trong thiên hạ cũng chẳng có mấy người, tại sao bạch diện thư sinh đó lại hành xử không bình thường như vậy? Trừ phi mình thật sự là người hắn muốn tìm. Và chạm này hẳn chỉ là đến dò la mà thôi. Đồng hề tựa vào trên đống củi, hai tay hai chân bị trói, khó khăn dịch chuyển thân mình, nàng muốn điều chỉnh tư thế cho thoải mái một chút. Nào ngờ tóc nàng bị vướng lại trên đống củi, lại bị kéo căng gây đau, chỉ có thể lại dựa vào chỗ cũ. Nàng suy nghĩ lại mọi việc xem có để lại có dấu vết nào hay không. Đồng hề nhớ đêm qua thiên chính đế cũng không cùng mình ngủ một giường, sáng sớm liền bảo Cố Vân Hải đưa mình đến Thuận Giang Phủ trước. Còn hắn lại vướng bận chuyên khác nên phải đến sau, bèn điều động các ảnh vệ ở lại. Giờ nghĩ đến mới cảm thấy bọn người này đã sắp xếp rất tốt dùng kế điệu hồ ly sơn. Cho nên xe ngựa của nàng mới có thể giữa đường gặp nạn. Nếu ảnh vệ vẫn còn theo bên cạnh, chút công phu của bọn sơn tặc này cũng không làm được gì. Đồng hề nhớ đến cố vân hải bị đánh rơi xuống vách núi cũng không biết y thế nào rồi. Càng không biết tề vân ra sao, đồng hề nghĩ đến bạch diện thư sinh gặp sáng hôm qua. Không ngờ hắn lại là đại đầu lĩnh sơn tặc, đồng hề rơi vào tay kẻ xấu, vốn không nghĩ mình có thể may mắn thoát được. Nếu phải bị vũ nhục nàng chỉ có một cách duy nhất là tự sát. Nàng vốn đã tính toán hết thảy, không ngờ vì lý do gì đó mà gã bạch diện thư sinh lại sai người mang nàng ra, không cho bất cứ ai tiếp cận nàng. Cách vách bên cạnh hai người trông trừng nàng lại nói ra những lời tục tiểu, hạ lưu không sao chịu nổi. Trong đó một lần rồi lại một lần cảm thán. Không biết lão đại vì sao lại không cho chúng ta hưởng thụ Mỹ nữ này. Người thì nói, lão đại còn chưa hưởng thụ sao lại đến phiên chúng ta. Chờ hắn hưởng thụ xong rồi tự nhiên sẽ cho phép huynh đệ chúng ta thôi. Rất lời hai người còn cười rộ lên. Tùy nói thư sinh nọ là ác nhân lớn nhất nhưng nghe bọn người này nói đồng hề lại có chút cảm kích y nếu không phải nhờ y ngăn chặn chắc chắn nàng đã chết rồi. Răng của nàng lúc nào cũng chăm chăm đặt lên đầu lưỡi. Chỉ sợ lỡ như, đừng nói thiên chính đế cả lệnh hồ phủ cũng không còn mặt mũi nào nữa. Nhưng đồng hề thật sự không nghĩ ra bọn người này vì sao không giết nàng mà lại dùng thủ đoạn này. Vì sao không một đau giết chết nàng. Cho dù nàng có cơ hội được cứu ra ngoài, nhưng ngơ ngác một đêm trong danh trại, danh dự cũng xem như đã bị hủy, cho dù nhảy vào Nam Hà cũng rửa không sạch. Cuối cùng cũng không thoát được số kiếp bị ban cho mảnh vải trắng. Chuyện này nếu như là nhắm vào thiên chính đế. Đồng hề cũng không nghĩ ra ai là kẻ xếp đặt, nhưng nếu là nhắm vào mình, đồng hề cảm thấy trong cung trừ độc cô gia và vạn gia, những người nàng đắc tội cũng không hận nàng đến nước này, càng không ai có thể dùng tay che trời sử dụng bọn sơn tặc được. Còn nếu thật sự là độc cô ra hay vạn ra, đồng hề thật sự không dám nghĩ đến. Bàn tay của độc cô ra thật sự cũng quá dài rồi. Nhưng để làm việc này, điều kiện đầu tiên là độc cô tư cầm hoặc vạn mi nhi cực kỳ hận nàng. Cảm thấy nàng mới là chướng ngại lớn nhất nếu không cũng không đáng để mạo hiểm lớn như vậy, đem việc gia tộc của mình trợ giúp Sơn tặc bày ra trước mắt thiên chính đế. Đồng hề thật sự không hiểu, mình sao lại có thể làm cho bọn họ này sinh loại ảo giác này chứ? Sao lại nghĩ mình là vật cản lớn nhất của bọn họ? Đồng hề nhất thời choáng váng, cũng mơ hồ không rõ. Lúc tỉnh ngủ đã thấy bên ngoài phát ra tiếng vang, sợ là có người đang đến gần. Nhưng cái nàng sợ là sợ ai sẽ đến. Đồng hề cảm thấy sau cổ có cảm giác gió thổi tới. Có người vừa từ cửa sổ nhảy vào. Đồng hề muốn kêu to nhưng lại bị người đó bịt kín miệng. Hắn kéo khăn xuống, nàng mới nhận rõ là thiên chính đế. Nước mắt không ngừng rơi xuống nhưng lại không dám nức nở ra tiếng, sợ lại kinh động tới bọn người canh gác. Thật ra đồng hề muốn nức nở cũng không được bởi vì môi của thiên chính đế đã vội vàng bao trùm lấy nàng, y thì thầm, không sao rồi, không sao rồi. Một lát sau hắn mới giống như không cam lòng mà rời khỏi môi đồng hề, hôn lên nước mắt trên mặt nàng, tay vỗ vỗ lưng nàng. Hắn buông nàng ra, giúp nàng cởi bỏ dây thừng, lại tỉ mỉ kiểm tra từng chút trên người nàng xem có bị thương hay không. Khi hắn đang muốn mang theo đồng hề trốn ra cửa sổ, sát vách bỗng nhiên có động tĩnh. Vựa củi này và phòng bếp chỉ cách nhau có một mảnh mỏng, động tĩnh rất nhỏ cũng có thể khiến người ta phát hiện. Huống hồ đồng hề cũng không có võ công, khắp nơi trong vừa củi đều xếp củi ngổn ngang, chỉ cần chạm vào cũng có thể phát ra tiếng động. Cho nên hai người đều phải dừng lại, lặng lặng dựa vào góc tường. Chỉ nghe một giọng nam nói, "Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Ra đến xem thử." Sau đó nghe được tiếng bước chân của hai người khác rời đi. Một lát trong góc lại truyền đến tiếng bước chân nhẹ. Theo khe hở màn treo, đồng hề nhìn thấy bóng dáng một nữ nhân. quan gia, muốn chết ta sao? Nữ tử vừa đến liền quấn quyết lấy nam từ bên trong. Hắn không thỏa mãn nàng sao? Nam tử ngồi dậy, đồng hề cũng không dám nhìn. Một là sợ bị hai người họ phát hiện, hai là cảm thấy bọn họ quá vô đạo đức. Rõ ràng là cầu nam nữ yêu đương vụng trộm. Cách một bức màn, nữ từ kia nói, hắn ư. Hắn cả ngày toàn đánh đánh giết giết. Ở trên giường cái gì cũng không làm, lại càng không biết cái gì gọi là ôn tồn, cái gì gọi là thú vị, vừa đến liền đấu đá lung tung, làm ta đau muốn chết. Mỗi ngày ta đều nguyền rủa hắn chết sớm một chút. Cô ta hô hấp ngày càng dồn rập có lẽ là đã động tình. Chỉ nghe thấy tiếng cô ta rên rỉ nói, ngươi đi chết đi. Sao còn chưa bắt đầu? Nam từ kia nói, gấp cái gì? Không phải nàng ghét nam nhân không biết ve vãn là gì sao? Để cho ra yêu ngươi yêu ta. Chỉ sợ người yêu nhất là cái miệng nhỏ kia thôi. Cô ta ghen tuông nói, cô ta sao? Cô ta trên giường hệt như một con cá chết, nào được thú vị như nàng, khiến ta say đắm như chết đi sống lại. Cho dù ra ngoài thì đầu óc cũng chỉ nghĩ đến nàng. Nam tử lời ngon tiếng ngọt nói. Lời nói của y càng về sau càng khó nghe, đồng hề chưa từng nghe qua những lời dâm ngôn ti bì như vậy, vội vàng lấy tay bịt tai, nhắm hai mắt lại, cố gắng nhắm mắt làm ngơ. Mà thiên chính đế mặt cũng không đổi sắc, đồng hề vạn lần bội phục hắn. Thấy đôi uyên ương này vô xỉ như vậy, sao lại có thể coi như không có chuyện gì? Cũng không biết là chuyện gì, đồng hề cảm thấy thiên chính đế đột nhiên chuyển động. Nàng vội buông tay mở mắt nhìn xem. Thoáng chốc chỉ nghe tiếng nữ từ kia lớn tiếng rên gì càng không ngừng thúc giục người nam, xấu hổ đến mức đồng hề cảm thấy thẹn cho nữ nhi. Thoáng cái lại nghe được tiếng phốc chung quanh lập tức lại yên lặng. Thiên chính đế thản nhiên vén rèm quay lại. Cố ý che tầm mắt của đồng hề, không cho nàng nhìn thấy chuyện vừa xảy ra. Đồng hề nhìn thấy trên người hắn dính vài giọt máu mới đoán được là xảy ra chuyện gì. Cũng không biết hai người này đã làm gì khiến hắn phẫn nộ như vậy. Đồng hề cũng không dám mở miệng hỏi, ngơ ngác bị hắn ôm ra ngoài cửa sổ. Sau đó mới phát hiện bốn phía tràn ngập khói, lại có người hốt hoảng kêu to. Lấy nước đi, lại có một nhóm quan binh vọt đến tiếng chém giết vang lên. Đồng hề kích động trốn trong lồng ngực thiên chính đế, để mặc cho hắn mang mình đến một bãi đất trống, tay liên tục vỗ lên lưng nàng an ủi. Nhưng hắn dịu dàng như vậy, lại khiến nàng cảm thấy so với vẻ mặt đoạn tiệt sặc mùi máu tanh kia thật khác nhau. Mặc cho bên dưới bọn sơn tạc khóc thiên thường địa, hắn chỉ lạnh lùng nhìn. Đồng hề thậm chí còn hoài nghi hắn đang hưởng thụ tiếng kêu rên của những người đó. Sau đó tướng lãnh đến xin lệnh, hắn cũng chỉ đưa ra ý chỉ một người cũng không lưu lại. Khi tất cả mọi thứ kết thúc vẫn không tìm thấy thi thể của bạch diện thư sinh nỏ. Thiên chính đế lại hạ lệnh cho quan binh truy nã hắn về quy án, bất luận là sống hay chết. Vì thân phận hắn đã công khai, không thể tiếp tục cải trang nữa nên đoàn người chỉ có thể xuôi dòng trở lại từ Vân Long Hào, Hoàng thượng, bọn Sơn chạy rốt cuộc là ai sai khiến vậy. Đồng hề lơ đã nói trong lúc cùng hắn bàn kỳ nghệ. Hắn ngẩn đầu liếc nàng, chỉ là bọn Sơn tặc chiếm núi tự phong vua. Trách là trách nàng ngày thường lại đẹp đến như vậy. Đồng hề đỏ mặt đây giống như lần đầu tiên hắn khen ngợi dung mạo của nàng vậy, trong lòng tự nhiên cũng vui vẻ. Nhưng nàng biết rốt cuộc hắn vẫn lừa nàng để bảo vệ hai người kia. Trở lại trên thuyền, người bên cạnh cũng thần thông quảng đại hơn. Đồng Hề cũng nhận được nguồn tin, rất nhiều chuyện giấy không thể gói được lửa. Các dấu hiệu đều hướng về phía Vạn mi Nhi. Sơn Tạc thật ra cũng có thể là binh sĩ của Vạn mi Nhi, không trách được người có bản lĩnh như Cố Vân Hải cũng không làm được gì chúng. Nhưng thiên chính đế giấu nàng, nàng dù bất mãn cũng không muốn thể hiện ra ngoài. Lại nhớ đến tư tâm mà thiên chính đế nói, để cho hai nhà phát triển an toàn, Vạn Mi Nhi 19 vẫn chưa gả e là sau lưng cũng có ý chỉ của thiên chính đế. Nếu không cô ta làm sao dám đem tuổi thanh xuân ra đặt cực mà chắc chắn mình có thể vào cung. Huống hồ cô ta còn là hoàng hậu mà thiên chính đế đã chọn. Nghĩ tới chuyện này, đồng hề cảm thấy càng thêm phiền lòng. Vạn Mi Nhi giống như cây kim trong lòng nàng vậy. Trước đây nàng không có cảm giác gì, nhưng giờ nghĩ đến, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy đau đớn. Đến tối thiên chính đế cũng không gọi đồng hề thị tầm. Đồng hề vốn còn tưởng hắn ghét bụi bặm trên đường, khách điếm lại không sạch sẽ nên không muốn. Nhưng hôm nay đã lên tới thuyền rồng mà hắn vẫn tiếp tục như vậy, mỗi ngày còn vùi đầu mê duyệt mớ tấu trương cao như núi. Khi hắn có thời gian tiếp mình thì chỉ chơi cờ, như vậy sao lại không có thời gian làm việc đó. Đồng hề càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, cũng không biết mình làm chuyện gì đắc tội với hắn. Hai người ngoài mặt tuy có thể coi là hòa thuận, thậm chí đoạn thời gian này còn gần gũi hơn trước đây, nhưng đáy lòng lại giống như cách xa thiên sơn vạn thủy, chỉ có thể nhìn chứ không tiếp cận được. Hôm sau, khi Đồng Hề đang trang điểm, Tề Vân đột nhiên lại nói. Nương nương, Hoàng thượng đêm qua lâm hạnh mỹ nữ do Thuận Giang Phủ doãn dâng lên. Nghe nói là thanh quan nổi tiếng nhất của Thuận Giang Phủ. Tay Đồng Hề vốn đang cầm chiếc thoa cài tóc từ ngọc vừa nghe Tề Vân nói xong chiếc thoa liền rơi xuống mặt đất vỡ thành hai mảnh. Để vân vội vàng thu dọn để lại một mình đồng hề khó chịu giống như vừa bị ai đó tát hai cái. Nhớ đến trước đây nàng lo sợ hắn sùng hạnh hận không thể mỗi ngày đều có thể đẩy hắn cho người khác. Nhưng sau chuyến đi này tâm nàng giống như không còn bình thường nữa. Vừa nghe thấy hắn lâm hạnh người khác liền cảm thấy trong lòng còn khó chịu hơn bị mèo cào thậm chí nàng khó chịu đến muốn khóc. Mặc dù nàng vẫn sợ chuyện đó như trước. Nhưng nàng lại cảm thấy cho dù chịu đựng cảm giác đau đớn vẫn tốt hơn là trơ mắt nhìn hắn nằm bên cạnh một nữ tử khác. Nương nương, người không sao chứ? Tề Vân lo lắng hỏi. Đồng hề hít sau một hơi, sợ rằng phản ứng của mình ngược lại càng làm Tề Vân hoảng sợ hơn. Không sao, chắc đêm qua bị cảm lạnh, đầu hơi đau. Sau khi đồng hề đuối Tề Vân ra ngoài mới phát hiện bản thân mình đang lâm vào tình cảnh đáng sợ. Một khi tâm tư này của nàng để lộ ra ngoài chỉ còn cách vạn kiếp bất phục. Thiên chính đế không thích hậu cung tranh đấu, lại càng không thích nữ tử hậu cung tranh giành quân chủ. Đồng hề cũng không muốn mình chầm luân giống như thê thiếp của các ca ca vì tranh đoạt tình cảm mà ra tay tàn nhẫn. Nhưng khi cô mỹ nhân vừa được sắc phong đến thỉnh an đồng hề, nàng cũng không muốn bảo cô ta đứng dậy, ngược lại còn ra đòn phủ đầu để chút cân tức giận trong lòng. Đồng hề biết như vậy là không đúng, nàng nên thân thiết với vị mỹ nhân này và giúp cô ta an bài mọi việc. Cô ta dù sao cũng không xuất thân trong cung, có rất nhiều việc cần đồng hề chuẩn bị. Nhưng nàng không thể làm được, chỉ có thể lạnh lùng nhìn nữ tử xinh đẹp này, tùy tiện thưởng chút vật rồi bảo cô ta lui xuống, chương 41, giải linh nhân. Đồng hề nhìn mình trong gương, đột nhiên cảm thấy bộ mặt mẹ kế của mình thật đáng sợ. Cuối cùng nàng chỉ còn cách lấy ra đọc để bình tâm lại. Nàng vẫn còn thích tác phẩm của đạo gia sao. Giọng thiên chính đế bỗng nhiên vang lên từ sau vai đồng hề, cầm hắn gác lên bả vai nàng. Đồng hề vốn định đẩy tay hắn đi, bỗng nhiên ý thức được thân phận của mình lại vội vàng đứng dậy hành lễ cố gắng không để nội tâm bốc lên. Nàng gượng cười nói tiện tay lật ra mà thôi. Hắn cũng không hỏi thêm, chỉ kéo tay nàng ngồi xuống. Cô Mỹ Nhân, chấm, đồng hề vừa nghe thấy ba chữ này liền nhức đầu. Hẳn là cô Mỹ Nhân ở chỗ mình bị uất ức nên đến tìm hắn kể lề. Đồng hề không biết thiên chính để muốn hỏi tội hay gì khác chỉ cảm thấy đầy lòng dâng lên một cảm giác ghen tuông. Thời điểm nàng đưa tiểu thiếp đến cho Lạc Thanh Phong, Thúy Hoa còn có thể chống nạnh mắng mình. Lạc Thanh Phong không những không trách cô ta, còn không ngại thân phận quý phi của mình mà cương quyết cự tuyệt. Nhưng hiện giờ viên quan này dâng mỹ nhân cho thiên chính đế, nàng cũng chẳng có tư cách để từ chối. Vì nàng chẳng qua cũng chỉ là thiếp thất mà thôi, mà thiên chính đế dường như cũng rất thích mỹ nhân đó. Sắc mặt đồng hề hơi khó coi. Cô mỹ nhân làm sao? Ngữ khí cũng không tốt lắm. Nữ tử này cáo trạng sau lưng nàng thì sớm muộn gì nàng cũng có biện pháp để chỉnh đốn. Khi đồng hề ý thức được sắc mặt thiên chính đế đang nhìn mình thì nàng hơi giật mình. Hắn ghét nhất là bị cung phi tranh giành tình cảm, vậy nên nàng sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhưng hắn cũng chẳng tỏ vẻ gì đặc biệt ngược lại còn mang theo ý cười. Đồng hề hạ khẩu khí, nhớ đến thường ngày hắn cũng chẳng nhận ra bất mãn của mình. Có lẽ cô Mỹ Nhân cũng không cáo trạng gì nên nàng bèn thu lại thái độ lúc này, thần thiếp thấy cô Mỹ Nhân thoạt nhìn rất lương thiện. Trên đường còn phải phiền nàng ta giúp hoàng thượng nghỉ ngơi. Thế nên đang cân nhắc không biết có nên cấp hào vị cho nàng ta không? Thái độ này vừa không chút sơ hở vừa thể hiện sự rộng lượng và không đố kỵ của mình. Cho dù cô Mỹ Nhân có nói gì đó, nhưng hai người tranh lệch nhau thiên chính đế dĩ nhiên phải hướng về phía mình. Hắn sẽ càng không hài lòng chuyện cô Mỹ nhân bụng dạ hẹp hòi. Vậy nên đồng hề đắc ý chờ đợi hắn tán dương hoặc hơn nữa là mỉm cười với mình. Tiếc là hắn lại buông tay nàng ra. Sắc mặt lạnh như băng. Quý phi nghĩ phong hào gì thì thích hợp thuận giả tuần giả. Thần thiếp thấy chữ thuận cũng không tồi. Đồng hề hy vọng dựa theo chữ thuận này cũng cho cô Mỹ nhân biết phải làm thế nào. Vậy theo ý quý phi đi. Thiên chính đế xoay người lại không nhìn đồng hề. Đồng hề nhận ra thiên chính đế dường như mất hứng, cũng không biết thuận mỹ nhân rốt cuộc cho hắn thuốc mê gì, nhưng đồng hề sợ hắn như trước đây nên nàng bạo dạn bước lên. Gần đây thần thiếp có tập một chi khúc mới, hay là hoàng thượng giúp thần thiếp chỉ điểm đi. Đồng hề nhớ đến hôm đó hắn và mộ chiêu văn ở ngự hoa viên đánh đàn mua vui cũng muốn bắt trước. Nàng không thể không thừa nhận lúc ấy mình vô cùng hâm mộ mộ chiêu văn. Thiên chính đế chẳng ừ hừ gì, đồng hề đành phải kiên trì ngồi vào trước đàn tranh. Cầm kỳ thi họa đối với nữ tử mà nói cũng chỉ là vật trang trí khuê phòng. Đồng hề từng khổ công học tập, nhưng so với mộ chiêu văn cũng không biết ai cao ai thấp. Nàng chọn một khúc trong kinh thi, ca khúc này đặc biệt vui, lại tán dương nữ tử trong thư phòng xinh đẹp kiểu cách như hoa đào, lúc này nhặt được cũng rất có thâm ý. Đào chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa. Chi tử vô quy, nghi kỳ thất ra. Đào chi yêu yêu, hiểu phần kỳ thật. Chi tử vô quy, nghi kỳ ra thất. Đào chi yêu yêu, kỳ diệp chăn chăn. Chi tử vô quy, nghi kỳ gia nhân. Khúc nhạc hoàn xong nàng cũng không mong thiên chính đế lộ vẻ kinh diễm gì. Đồng hề chưa từng ở trước mặt hắn thể hiện kỹ năng gảy đàn cho nên càng muốn nhìn thấy hắn kinh ngạc. Nào ngờ hắn chỉ ôn hòa ngồi đó nói một câu, đẹp thì đẹp rồi nhưng còn thiếu chút gì đó. Đồng hề cảm thấy mình thật sự học theo cũng vụng về. Nàng ngượng ngùng xấu hổ đứng dậy ý bảo tề vân thu đàn tranh lại nhất thời không biết nên đáp thế nào với thiên chính đế. Hắn lạnh lùng bắt bẻ như vậy lại khiến nàng nhớ đến trước đây. Thời gian cải trang vi hành có thể cùng mình uống trà chuyện trò vui vẻ cứ giống như một giấc mộng. Lúc đó nàng cảm thấy bọn họ thật ăn ý cùng vẽ một bức tranh cùng dùng chung một con ấn hay lúc cùng nhận ra món đồ cổ thì vô cùng vui vẻ, hai lần hắn cứu nàng bất chấp nguy nàng. Giờ nhìn đến tình cảnh thật phút chốc nàng cảm thấy tất cả đều là hư ảo. Sau đó thiên chính đế không chút kiên nhẫn vội đứng dậy. Còn có tấu chương phải phê. Nàng đi ngủ trước đi. Chấm, đồng hề tưởng tượng đến chuyện vừa rồi lại muốn lập tức hồi cung. Nếu nàng cứ như vậy không hiểu hắn thật sự thích gì thì còn gì nữa. Vậy nên nàng hít sâu một hơi mặt dày nói thần thiếp giúp hoàng thượng mai mực. Trong chốc lát hắn xoay người nhìn đồng hề, giống như không biết nàng thay đổi thế nào, chợt gật đầu. Đồng hề lúc này mới nhẹ thở ra, đi theo sau hắn. Vào thư phòng, đồng hề liếc mắt liền nhìn thấy chiếc hộp hề mặc mạ vàng khắc hoa văn sen tịnh đế. Chiếc hộp này là do chính nàng lựa chọn, cũng không ngờ thiên chính đế đi tuần mà cũng mang theo. Nàng cảm thấy rất vui mừng, trong đầu bắt đầu này sinh ý nghĩ sẽ vì hắn cả đời chế hề mặc cũng được. Vì đồng hề phấn chấn nên tự mình bước đến cầm lấy hộp mực mở ra. Lúc trước nàng chế hề mặc ngũ vị mai, lan, trúc, cúc, quế. Ngoại trừ mai mực đã dùng hết bên ngoài, phần còn lại vẫn nguyên vẹn. Nàng cảm thấy hơi kinh ngạc, hoàng thượng không thích hề mặc sao. Nói trong lòng đồng hề không bi thương là giả, nàng vốn còn tưởng hắn thích mực do mình chế ra. Không thích sao có thể dùng hết khối mực đó được, thiên chính đế cũng không quay lại trả lời vấn đề của nàng. Nhưng lời này đồng hề đều hiểu, hắn thật sự thích hề mặc nhưng sao bốn khối mực này lại không thích. Chẳng lẽ hắn thích hương mai, đồng hề không thể tin được vận khí của mình lại may mắn thế. Nhưng nàng trước giờ cũng chưa từng nghe nói hắn yêu mai. song nếu không cần bốn khối mực này thì tại sao vẫn mang theo. Việc này nàng cũng không rõ. Đồng hề cũng không biết mình có đoán đúng ý thiên chính đế hay không, nhưng nàng cũng không dám dùng hề mặc nữa, chỉ nhặt nửa đĩnh mực còn lại trên bàn hắn, ra sức mài. Thiên chính đế chăm chú lật tấu trương, bốn phía tĩnh lặng đến một cây kim rơi xuống cũng nghe thấy. Đồng hề chăm chú mài mực để loại bỏ không khí xấu hổ này, không ngờ lại nghe hắn nói qua hai ngày nữa là thuyền sẽ đến kinh thành. Nàng có muốn về nhà không? Đồng hề kinh ngạc ngẩn đầu. Về nhà, thiên chính đế lại lật xem tấu trương. Đồng hề nghĩ chắc hắn chỉ tùy tiện nói thôi, bởi vì trong cung quy rất ít khi cho phép phi tần về cung thăm viếng, những người có trách nhiệm sắp xếp cho cung phi về luôn rất xa hoa lãng phí. Hao tài tốn của như vậy, xưa nay thiên chính đế đều không thích. Nàng có muốn về nhà không? Hắn lại nói, đồng hề lúc này mới hiểu hắn nói thật, nhất thời nụ cười trên môi nàng nở ra gật gật đầu. Tin tức này khiến trong lòng nàng hết sức vui mừng. Nàng rời bỏ căn nhà mình lớn lên từ nhỏ cũng đã năm năm, nói không nhớ thì tuyệt đối là gạt người. Cũng không biết bông hoa quỳnh trong góc tường còn sống không nữa. Đồng hề cảm kích nhìn thiên chính đế, đa tạ hoàng thượng. Nàng vội vàng hành lễ tạ ơn. Thiên chính đế dường như cũng không xảy ra việc gì, tiếp tục vùi đầu xem tấu trương. Hai người cứ lẳng lặng ở cạnh nhau dưới ánh đèn. Đồng hề bỗng nhiên cũng không xấu hổ nữa, chỉ thầm cảm thấy âm áp. Nàng thà rằng thời gian mãi mãi dừng lại ở khoảng khắc này. Nhưng đến đêm khi đồng hề nằm một mình trên giường nàng không có cách nào hiểu thiên chính đế. Vừa rồi rõ ràng hắn muốn nắm tay mình nhưng cuối cùng cũng bỏ ra để lại nàng một mình về phòng. Đồng hề thật sự không hiểu mình đã làm sai chuyện gì khiến hắn phải đối với mình như vậy. Nói hắn chán ghét mình cũng không phải. Có đôi khi nàng cảm thấy hắn thật sự rất quan tâm chăm sóc mình. Nhưng nói hắn thích mình. Nàng cũng cảm thấy không phải, đồng hề cảm thấy mình phải suy nghĩ tâm tư hắn đến mức đầu muốn nổ tung rồi. Hoàng thượng nghỉ ngơi một mình sao? Đồng hề lên tiếng hỏi tề vân, hoàng thượng đến chỗ thuận mỹ nhân. Tề vân đáp, đồng hề nghe xong cảm thấy lửa giận lại bốc lên trên đầu. Tề vân, lấy cho ta một chén nước, đồng hề gần như không áp chế được ngọn lửa trong lòng. Đầu nàng cũng không thanh tịnh bất giác xuất hiện những hình ảnh của thiên chính đế và thuận mỹ nhân đang ân ái bên nhau. Nàng hoàn toàn ngủ không được chỉ có thể khoác thêm quần áo, đến bên cửa sổ đang thổi lên từng làn gió êm dịu để bình tĩnh lại. Khi trời hưởng sáng, đồng hề mới nghỉ ngơi được một lúc. Sau đó lại theo thiên chính đế đi đường tắt về lệnh hồ phủ trước. Đồng hề nhìn thấy vẻ mặt phụ thân kinh ngạc tâm tình cuối cùng cũng tốt lên được một chút. Phụ thân nàng ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không ngờ nữ nhi của mình còn có thể hồi phủ, lại càng không nghĩ nàng sẽ cùng thiên chính đế hồi phủ. Vì chuyện này, đồng hề cảm thấy vô cùng thỏa mãn, lại có một cảm giác kiêu ngạo lâng lâng nữa. Hoàng thượng giá lâm, cựu thần không ngânh đón từ xa, xin hoàng thượng thứ tội. Lão nhân như lệnh hồ tiến cũng trở tay không kịp, tiên sinh không cần tự trách, lần này chậm chỉ cải trang. Đồng hề nhiều năm rồi không về nhà, chậm cảm thấy thẹn với nàng bèn hồi kinh trước để dẫn nàng về nhà một phen. Về chuyện chậm tới lệnh hồ phủ tiên sinh không cần công bố. Chấm. Ngữ điệu thiên chính đế thân thiết cũng không giống vẻ giọng nói lãnh đạm thường ngày của hắn. Cha, đồng hề xúc động gọi. Cảm giác gặp nhau trong cung rất khác. Lúc gặp nhau trong cung mỗi người đều mang theo một lớp mặt nạ lại còn quân thần khác biệt. Nhưng khi ở trong nhà mình nàng lại giống như trước đây vậy có thể hầu hạ dưới gối cha. Mắt lệnh hồ tiến cũng hơi đỏ. Đứa con gái này y thương yêu từ nhỏ đến lớn. Vào cung thì có lễ nghi quân thần. Không còn có cảm giác phụ tử. Hôm nay đột nhiên nhìn thấy trong nhà giống như gặp lại con gái đã mất tích nhiều năm vậy. Lệnh hồ tiến tự mình đón thiên chính đế đến sảnh chính, đồng hề thì lại đến chỗ mẫu thân nàng vấn an. Đồng hề, mẫu thân nhìn thấy nàng thì kinh ngạc vạn phần kích động đến ngay cả lời nói cũng không thốt ra được chỉ có thể ôm lấy nàng. Nước mắt liên tục rơi xuống vai áo đồng hề, ánh mắt đồng hề cũng đỏ hoe, tỷ nữ hầu hạ quanh mình cũng đều gạt lệ. Một lúc sau mới nghỉ ngơi, sao con lại trở về. Không nghe nói trong cung có ý chỉ cho con về thăm viếng mà. Mẫu thân nàng lúc này mới nhớ đến chính sự, là hoàng thượng lén mang con về, con nói cái gì? Mẫu thân đồng hề kích động, là con quấn lấy hoàng thượng bắt người mang con về sao? Đồng hề, sao con lại không hiểu chuyện như vậy? Nếu đã tiến cung làm quý phi thì mọi việc đều phải làm tấm gương cho nữ tử trong thiên hạ. Sao lại có thể làm ra những chuyện này? Khẩu khí lệnh hồ phu nhân đầy thất vọng, đồng hề vội vàng lắc đầu. Là hoàng thượng chủ động đưa ra ý kiến, không phải con mà, trong lòng đồng hề đau xót, cái gì mà làm gương cho nữ tử trong thiên hạ, có lẽ mẫu thân vẫn một lòng hy vọng mình có thể lên làm hoàng hậu. Nàng chỉ là một quý phi có đức gì trở thành tâm gương của nữ tử trong thiên hạ đây. Nghe đồng hề giải thích xong lệnh hồ phu nhân mới bình tĩnh lại. Hoàng thượng chủ động đưa ra sao? Trên mặt bà bắt đầu lộ ra ý cười không rõ, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều, kéo theo đồng hề nói chuyện phiếm vài câu nhưng cũng không tránh khỏi chuyện của thiên chính đế. Thậm chí bà còn dò hỏi chuyện đồng hề và thiên chính đế ở chung. Đồng hề chỉ trả lời cho có lệ, nàng không muốn bà thất vọng. Trừ ban đầu mới gặp đồng hề cảm nhận thấy mẫu thân hơi thất lễ, ngay sau đó lại trở về một mẫu thân đoan trang lạnh lùng xưa nay của nàng. Cuối cùng bà dăn dạy đồng hề vài câu. Cảm thấy cho dù thiên chính đế chủ động đưa ra ý kiến đưa nàng về nhà, nàng cũng phải từ chối. Nếu không trong hậu cung không phải sẽ ẩm ý lên sao? Mỗi người đều sẽ đòi được về nhà thăm viếng. Đồng hề chỉ có thể khúm núm vâng dạ ngồi một lát rồi đi. Cơm chưa xong, thiên chính đế cảm thấy mình làm ảnh hưởng đến đồng hề và phụ mẫu nàng tương phùng cho nên bèn tìm lý do về khuê phòng đồng hề nghỉ ngơi. Để lại đồng hề một mình ở chung với phụ mẫu. Phụ thân của đồng hề lệnh hồ tiến cũng chỉ trách khứ một chút. Bảo đồng hề không nên ỷ lại vào sùng ái mà quên đi thân phận cung phi của mình yêu cầu thiên chính đế dẫn theo mình hồi phủ. Mẫu thân nàng cũng đệm hát vài câu. Nhưng vì ngại thân phận của đồng hề lệnh hồ tiến cũng không giáo huấn thao thao bất tiệt như trước đây. Thế nên đồng hề ngồi một lát cũng lấy cơ mệt mà trốn. Trước đây đồng hề cảm thấy mẫu thân mình giống như người trên trời. Cao cao tại thượng cái gì cũng cực hoàn mỹ. Hiện giờ lại cảm thấy bà quá nghiêm túc khô khan, khuôn mặt cũng không xinh đẹp như nàng từng nghĩ, giống như một pho tượng trong điện thờ bước xuống dưới vậy, đã trở thành người phàm. Đồng hề đứng lên còn thầm oán, cảm thấy mẫu thân thật không thú vị, chẳng trách phụ thân nạp nhiều cơ thiếp như vậy. Chuyện thầm oán việc của cha mẹ như vậy, đồng hề trước đây vốn chưa từng nghĩ tới, hôm nay không biết tại sao ý niệm này lại xuất hiện. Nàng miên man suy nghĩ, không biết từ lúc nào đã rẽ vào thư phòng của lệnh hồ tiến. Dù trước đây đồng hề cũng được cho phép bước vào nhưng khi nàng lớn thì đây là cấm địa của nữ tử. Nàng cũng chưa từng vào nữa. Hôm nay bốn phía không người khát vọng nhiều năm trong lòng đều hung hãn dâng lên. Không muốn nàng bước vào thì nàng càng phải vào. Thư phòng so với trong trí nhớ nàng trước đây thì không bài trí khác nhiều. Trên tường là một bức, trước bình phong hé ra trước bàn trang trí hoa văn lê quỳ phượng. Phía trên thì đặt văn phòng tứ bảo, còn có một hộp hề mặc mà đồng hề chế ra. Đồng hề bước đến, sờ vào hề mặc, chỉ còn có nó thay thế mình phụng dưỡng bên cạnh phụ thân. Trái phải là một bức bình phong, kế bên là giá sách đặt kinh, sự tử tập cái gì cũng có. Đồng hề trước đây cũng từng trộm sách trong này xem, nàng đang nhìn xung quanh, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân đến gần bèn theo phản xạ giấu mình sau bức bình phong. Phụ thân nàng xưa nay không thích người khác bước vào thư phòng mình. Cho nên điều đầu tiên đồng hề có thể phản ứng là trốn. Nàng nhìn theo khe hở, không chỉ có phụ thân mình mà còn có mẫu thân. Nàng nhớ rõ mẫu thân cũng chưa từng tới gần gian phòng này, nhu nhi, nàng giận ta hơn 10 ngày rồi. Hôm nay đồng hề khó khăn lắm mới về nhà được một chuyến, nàng nên để ý đến ta đi. Đồng hề nhận ra được đó là giọng phụ thân mình, nhưng lại không tưởng tượng được người lại có mặt nhu tình xin khoan thứ đến vậy mà đối tượng lại là mẫu thân của mình nữa chứ. Hừ, ta không để ý đến chàng không thì có trở ngại gì chứ. Chỉ cần tiểu thiếp nam huyền mới nạp kia để ý chàng là được rồi. Nếu không phải đồng hề chính mắt nhìn thấy tuyệt đối không thể tin thanh âm mềm mại đáng yêu này xuất phát từ miệng mẫu thân của nàng. Mà những chuyện vô cơ gây sự, giọng điệu lại ghen tuông rõ ràng như vậy càng không thể là mẫu thân xưa nay đoan trang đứng đắn của nàng được. Trong lòng đồng hề hồi hộp sợ phụ thân trách mắng mẫu thân đố kỵ ghen tuông. Đây chính là bảy điều không nên. Cơ thiếp của phụ thân mà như vậy thì đã bị đuổi đi ngay rồi. Ta sủng cô ta còn không phải vì nàng sao nhu nhi. Lệnh hồ tiến ôn hòa, giọng điệu nhỏ nhẹ năn nỉ. Hừ, mẫu thân đồng hề hừ nhẹ một tiếng. Nhưng tiếng hừ này lại không khiến người ta phản cảm, ngược lại còn khiến người khác mềm lòng. Ngay cả đồng hề cũng cảm thấy rất dễ nghe. Vậy mà chẳng ngày nào cũng đi đến phòng khác sao, nhu nhi ngoan. Từ lúc nàng sinh đồng hề xong, thân mình vẫn không tốt. Ta còn không phải sợ thân mình nàng bị thương tổn sao. Nếu không ta ước gì mỗi ngày đều có thể ở cạnh nàng. Nhưng nàng đã không thích người ở phòng bên kia, vậy mai ta cho người đuổi đi là được rồi. Đồng hề nhẹ run lên, trong nhà đến giờ không biết đã có bao nhiêu cơ thiếp rời khỏi. Trừ khi là có con nối giỏi cũng chẳng còn lại mấy người đáng kể. Nàng lại nhớ ra cơ thiếp trong phủ đều vừa sợ vừa hận mẫu thân, e rằng cái họ sợ nhất vẫn là người được phụ thân sùng ái nhất thôi. Bởi vì mẫu thân nàng mới là người có ảnh hưởng với phụ thân nhất. Mà bản thân mình ở trong nhà trổ hết tài năng như vậy tuy rằng mình cũng thật sự rất cố gắng nhưng sợ lạ hơn phân nửa lý do vẫn là vì mẫu thân thôi. Cho dù các tỷ muội khác có tài hoa xuất chúng như nàng cuối cùng cũng bị ánh hào quang của nàng che lấp. Được rồi, tính chàng, mẫu thân của đồng hề nhẹ nhàng cười ra tiếng, sau đó đồng hề lại nghe được một thanh âm kỳ lạ. Mẫu thân nàng vẫn chưa nói xong, âm thanh này đã làm mặt đồng hề đỏ lên. Nàng không dám xem nhưng lại sợ để yên sẽ nhìn thấy cảnh tượng xấu hổ gì gì đó nên chỉ có thể làm bộ ho khan một tiếng kinh động đến hai người bên ngoài. Đồng hề đợi một lát rồi mới mặt đỏ tai hồng bước ra cũng không dám nhìn sắc mặt của phụ mẫu. Con, con đến tìm sách xem. Con đi trước đây, đồng hề cảm thấy mình giống như đứa nhỏ đang ăn vụn đường bị người khác bắt gặp trột dạ bước nhanh ra ngoài. Chỉ sợ bị gọi trở về. Nàng đứng ở cửa quay đầu lại nhìn mẫu thân. Mặt bà đỏ bừng, hơi bối rối nhưng lại làm ra vẻ đứng đắn mà vuốt tóc lại hiện ra nét phong tình. Đồng hề ra khỏi cửa còn dáng cầm cự được mà bước chậm vài bước sau đó lại bắt đầu chạy. Theo lý, với tính tình của nàng mà gặp chuyện thế này cũng không đến nỗi chạy mất phong độ như thế. Nhưng nàng lại cảm thấy trong lòng có cảm giác hỗn độn không thể gọi tên, giống như vừa bị bổ vỡ ra. Chỉ có chạy thật nhanh mới có thể làm giảm bớt nỗi sợ này. Hết tập 7. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.